Trần Việt ngồi thẳng lưng vẫn ăn cơm một cách chăm chú và nho nhã như ngày thường không nói lời nào cũng không nói là ngon hay không ngon tiếp xúc một khoảng thời gian Sang Nhung biết là anh vốn ít nói cũng không so đo với anh điều này hai người ăn sắp xong Sang Nhung nhìn thấy mặt Trần Việt đỏ ửng lên cô lo lắng hỏi Trần Việt mặt anh làm sao vậy không sao đâu Trần Việt đứng dậy anh có việc phải ra ngoài tối nay chắc sẽ không về Giang Nhung nhìn anh đột nhiên nói Vậy anh chú ý an toàn Trần Việt về phòng lấy thêm áo khoác Nhanh chóng rời đi không nói thêm lời nào Xuống lầu Anh cầm điện thoại gọi một cuộc Lập tức lái xe đưa tô đến bệnh viện Thứ hai Sau một đêm không về Trần Việt gọi điện thoại cho Giang Nhung Nói anh phải đi công tác Giang Nhung cũng có hạng mục mới phải chuẩn bị Theo lời Triệu Quân Tình nói Người lãnh đạo của Tinh Huy Sau khi xem bản kế hoạch lần trước của Giang Nhung cảm thấy rất thích hạng mục lần này trực tiếp đề xuất giang nhung phụ trách muốn cô trong vòng ba ngày phải hoàn thành xong bản kế hoạch dự trù chỉ có ba ngày ngắn ngủi để nộp một bản kế hoạch dự trù làm hài lòng đối phương là điều không dễ dàng giang nhung là người rất nghiêm túc trong công việc mỗi khi làm việc là vùi đầu vào đó đến cơm cũng không buồn ăn đến buổi trưa vũ văn minh đến anh ta có chút đau lòng nhìn giang nhung giang nhung cùng ra ngoài ăn cơm nhé giang nhung không ngẩng đầu Mọi người đi đi, tôi làm xong việc rồi sẽ đi. Anh ta làm việc với Giang Nhung đã 3 năm, lẽ nào còn không biết đây chỉ là cớ từ chối của Giang Nhung? Thế là anh ta nắm lấy bàn tay đang đặt lên con chuột của Giang Nhung. "Giang Nhung, ăn cơm trước rồi hãy về làm tiếp, được không?" Giang Nhung rút tay về, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Minh, vừa nhìn Giang Nhung đã thấy có gì đó không đúng, dường như trong mắt Vũ Văn Minh có chút tình cảm khác. Giang Nhung chầm mặc một hồi, xem ra cần phải nói rõ với Vũ Văn Minh không thể để anh ta hiểu lầm thêm được nữa cô nhấn phím nghỉ máy đứng dậy đi thôi đây là lần đầu tiên Giang Nhung đồng ý cùng đi ăn cơm trong lòng Vũ Văn Minh cảm thấy vui vẻ anh ta lựa chọn một nhà hàng tương đối yên tĩnh muốn nhân cơ hội này nói vài lời với Giang Nhung sau khi ngồi xuống Vũ Văn Minh chủ động gọi vài món đắt tiền cũng không hỏi Giang Nhung có thích hay không sau đó còn tươi cười nhìn Giang Nhung sang nhung hiểu rõ nhưng giả vờ không hiểu trong lòng nghĩ nếu như ngay lúc này mà trần việt gọi điện thoại đến thì tốt biết mấy vừa mới có ý nghĩ này thì điện thoại của sang nhung bỗng reo lên sang nhung xin lỗi vũ văn minh rồi tươi cười nhận điện thoại chồng à em ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp anh đừng lo cho em sang nhung cậu cúi khoe khoang trước mặt mình đúng không trong điện thoại vọng ra giọng của lương thu ngân không mấy hài lòng sang nhung càng cười dịu dàng hơn ừ Em biết rồi, em sẽ làm theo lời anh nói, sẽ không nhịn ăn nữa. Nếu anh còn không tin, lát nữa món ăn lên, em sẽ chụp hình cho anh xem. Lương Thu Ngân đã làm bạn với Giang Nhung bao nhiêu năm nay, hai người giống như một vậy. Lúc này, nếu còn không nghe ra ý tứ trong lời của Giang Nhung, thì không phải là Lương Thu Ngân rồi. Thế là Lương Thu Ngân cũng phối hợp với Giang Nhung. Vậy bảo bối buổi tối về sớm chút nhé, chồng đợi em về làm ấm giường Giang Nhung đổi giọng nũng liệu, anh đừng nói chuyện nổi ra gà như vậy nói xong sang nhung cúp máy không ngờ vừa cúp máy thì lại có cuộc gọi đến lần này là người chồng chính thức của cô trần việt trong lòng sang nhung có chút kinh ngạc nhìn vũ văn minh lại ngại ngùng nhận điện thoại alo giọng nói của trần việt trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến tôi đã cho người chuẩn bị bữa trưa sao em không qua ăn sang nhung không thể nói là cô đang ăn nếu nói thì tất cả màn diễn xuất ba nãy đều bị lộ ra cô phải đành cắn răng ngọt ngào nói chồng à em sẽ chăm sóc tốt bản thân mà anh đừng lo lắng quá giang nhung vừa nói dứt lời trong điện thoại bỗng im lặng một hồi lâu im lặng đến nỗi giang nhung tưởng trần việt đã gác điện thoại một lúc sau không nghe thấy giọng nói của trần việt trong lòng giang nhung thầm kêu một tiếng không biết trần việt sẽ nghĩ gì về cô nữa lại một lúc lâu sau mới nghe giọng trầm thấp của trần việt truyền đến trong điện thoại tôi thứ năm mới về đến Em nhớ chăm sóc tốt bản thân Vâng Giang Nhung thở phào. Cũng may là Trần Việt còn mấy ngày nữa mới về Đến lúc anh về chắc cũng đã quên chuyện này rồi Vũ Văn Minh nghe tiếng chồng đầu tiên Thì trên mặt đã lộ vẻ đau khổ Đợi Giang Nhung cúc máy rồi mới nói Giang Nhung em kết hôn rồi sao Giang Nhung gật đầu nói Tôi đã đến độ tuổi này Kết hôn cũng không phải là việc gì lạ mà Những lời Vũ Văn Minh chuẩn bị Đều không thể mở rồi Anh đành phải cười gượng Chúc mừng em nhé, mặc dù anh ta có tình ý với Giang Nhung, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân không xứng với cô. Anh ta tự an ủi bản thân rằng Giang Nhung có được một gia đình êm ấm cũng là một việc tốt. Giang Nhung cười nói cảm ơn, trong lòng cũng thầm thán phục sự thông minh của mình. Trước khi vũ văn mình mở lời kịp cho anh ta biết mình đã kết hôn. Sau này mọi người vẫn có thể giống như trước đây, cùng nhau làm việc, gặp mặt cũng không thấy ngại ngùng. nhưng mà đến tối hôm đó sang nhung lại cảm thấy bản thân không còn thông minh nữa buổi tối khi đang ngủ mơ màng sang nhung cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống cô vốn sĩ rất buồn ngủ nhưng khi cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đầy nam tính cô đột nhiên giật mình cô xoay người ngồi dậy xoa xoa mắt có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh anh anh không phải thứ năm mới mới về sao trần việt thản nhiên nói có việc đột xuất cần anh về xử lý sáng mai lại phải bay đi tiêu sơn rồi kế hoạch ban đầu của anh vốn dĩ là đến thứ năm mới hoàn thành nhưng đột nhiên Giang Nhung mập mờ nói nhớ anh, thân là chồng của cô anh cũng không thể giả vờ không nghe thấy sau khi gọi điện thoại cho Giang Nhung vào buổi trưa anh bảo trợ lý đặt vé máy bay buổi tối trở về sáng sớm mai lại phải bay trở lại để tiếp tục công việc nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa Giang Nhung đỏ mặt lắc đầu vậy anh ăn cơm tối chưa có cần em đi nấu chút gì đó không Sau khi Trần Việt đàm phán công việc xong là đã 8 giờ tối, anh liền lập tức đến sân bay cho kịp chuyến bay lúc 10 giờ về thành phố Giang Bắc. Từ thành phố Tiêu Sơn, phải mất 2 tiếng mới về đến Giang Bắc. Về đến sân bay Giang Bắc đã gần 1 giờ sáng, lại ngồi xe về nhà, lúc này đã là 2 giờ sáng. 9 giờ sáng hôm sau, các cuộc họp quan trọng cần anh đích thân chủ trì. Thư ký đã đặt cho anh chuyến bay về lại thành phố Tiêu Sơn vào lúc 5 giờ sáng. Một tiếng sau lại phải ra sân bay Thời gian vô cùng gấp rút Trần Việt lại không ăn được đồ ăn trên máy bay Cho nên từ trưa hôm qua đến giờ Anh chưa ăn gì cả Anh bận đến mức không kịp ăn cơm Lại phải vội vàng trở về Chỉ vì Giang Nhung ngầm nói nhớ anh Mục đích Giang Nhung muốn làm đồ ăn đêm cho anh Nhất định là muốn gần anh thêm một chút Trần Việt nghĩ như vậy gật đầu nói Vậy làm phiền em rồi Giang Nhung đi xuống giường Mặc áo khoác rồi đáp anh chờ em một chút em nấu nhanh thôi Trần Việt đi theo cô xuống phòng bếp có cần anh giúp gì không Giang Nhung quay đầu lại nhìn anh hỏi anh đang đói bụng lắm sao Giang Nhung quay đầu lại nhìn anh hỏi anh đang đói bụng lắm sao anh khẽ gật đầu trả lời đúng là khá đói Giang Nhung đưa số nguyên liệu đã được sơ chế xong cho anh vậy anh phụ trách rửa dao đi Trần Việt vui vẻ nhận lấy được Sang Nhung lén nhìn trộm Trần Việt đang rửa rau Anh làm rất chăm chú Chỉ riêng thái độ như vậy Đã xứng đáng được 99 điểm Vì sợ anh kiêu ngạo nên không chấm 100 điểm mà thôi Hai người chung tay phối hợp Rất nhanh đã có thành phẩm Một bát mì thập cẩm thơm phức Được đặt trước mặt Trần Việt Sang Nhung đầy mong chờ nhìn anh Món mì thập cẩm này là sở trường của em Anh nếm thử xem tay nghề của em thế nào Nếu để so sánh Với đầu bếp của Trần Việt Thì tài nấu ăn của Giang Nhung rất bình thường Nhưng anh không chê Chỉ gật đầu trả lời Ăn rất ngon Thấy Trần Việt khen ngợi Giang Nhung vui vẻ cười tươi như hoa Cô quay người đi vào phòng bếp Tiếp tục lúi hú trong đó Trần Việt ăn xong bát mì đi tới hỏi Em đang làm gì vậy Giang Nhung quay đầu nở nụ cười với anh Khi nãy không phải anh nói Sáng mai phải bay tới tiêu sơn sao Tối qua em có làm chút bánh bột lọc Và cơm cuộn trong biển Giờ đang hâm nóng rồi để vào hộp giữ nhiệt khi nào anh đi nhớ cầm theo nếu đói bụng thì lấy ra ăn Giang Nhung biết Trần Việt đang cố gắng làm một người chồng tốt cô cũng muốn mình là một người vợ tốt thế nhưng cô không biết làm như thế nào mới được gọi là người vợ tốt thứ cô có thể nghĩ ra để tặng thì anh đều đã có dù cô không nghĩ tới được thì anh cũng có cho nên Giang Nhung dùng cả tấm lòng của mình để làm những chuyện bé nhỏ không đáng nhắc tới cho anh cố gắng làm một người vợ hiền ở cạnh anh Trần Việt thấy cô chăm chú như vậy, anh đưa tay xoa đầu vợ mình. Cảm ơn em, vì đã chủ đá với anh như vậy. Chính anh đã nói vợ chồng phải chăm sóc lẫn nhau mà. Sang Nhung vuốt ve bàn tay anh, biểu môi, đừng xoa đầu em như thế chứ. Hành động xoa đầu của Trần Việt giống hệt, như khi xưa cô xoa đầu miên miên vậy. Nhưng cô là vợ, chứ có phải là thú cưng của anh đâu. Bởi môi mỏng gợi cảm của Trần Việt khẽ nhích lên, anh dùng một tay ôm Sang Nhung vào trong ngực. vậy như này thì được chứ khuôn mặt giang nhung lập tức ửng đỏ cô luống cuống dùng tay đẩy anh ra chỉ tiếc bị trần việt ôm càng chặt hơn cô có thể cảm nhận được anh đang cố gắng nhịn cười lồng ngực rung rung giang nhung cắn chặt môi đưa tay vé một cái thật mạnh vào eo anh nhưng eo một người đàn ông này săn chắc quá mức cô không làm gì được anh cả ngược lại còn cảm thấy đau tay giang nhung tức không nhịn nổi ngẩng đầu lên thì va phải lồng ngực anh Khi cô đang muốn cho anh chịu chút đau khổ thì Trần Việt lại đưa tay lên xoa đầu cô như xoa đầu thú cưng giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên Ngoan, đừng nghịch nữa Hả? Giang Nhung đơ ra cô đang nghịch sao? Cô có nghịch gì sao? Cô mới là người đang bị bắt nạt đó Cô định đưa tay véo anh nhưng lần này bàn tay định làm loạn bị anh giữ chặt lấy Trần Việt bắp nhẹ bàn tay Giang Nhung Anh sắp phải đi rồi, em ở nhà một mình phải tự chăm sóc bản thân thật tốt Anh chờ chút đã." Giang Nhung trốn khỏi lòng ngực Trần Việt, xếp bánh bột lọc và cơm cuộn trong biển vào trong hộp giữ nhiệt, sau đó đặt vào túi, anh mang theo để ăn trên đường đi. Khi Trần Việt đưa tay nhận lấy chiếc túi, trong đôi mắt xưa đã lạnh lẽo hiện lên chút vui vẻ. Giọng nói vô cùng ấm áp, "Ở nhà đợi anh về." Giang Nhung mặt ửng đỏ, "Vâng." Trần Việt lại vuốt ve đầu cô, "Anh đi đây." Giang Nhung tiễn anh ra bên ngoài. Đứng ở cửa nhìn anh đi vào trong thang máy Khi cánh cửa thang máy đóng lại Giang Nhung lắc lắc đầu Đưa tay lên sở chán mình lẩm bẩm Mình không bị bệnh chứ Mọi chuyện vừa xảy ra là thật Không phải là do mình tưởng tượng ra chứ Cô không bị bệnh Vậy có thể là Trần Việt bị ấm đầu Hẳn là như vậy thì anh ấy mới làm ra những chuyện Nói ra những lời mà khi bình thường không bao giờ nói Chưa bao giờ làm Sau khi Trần Việt rời đi Giang Nhung cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa Cô quyết định đi chạy bộ Sau đó tới công ty sớm Giang Nhung làm việc được nửa tiếng Mới thấy Lâm Mỹ đi vào văn phòng Cô ta không về bàn của mình Mà đi tới bên cạnh Giang Nhung Tỏ vẻ thần bí nói Giang Nhung cô biết chuyện nông tâm nhã Của phòng ngoại giao bị đuổi việc chưa Giang Nhung khẽ giật thót người Vẻ mặt có chút lúng túng Lâm Mỹ không phát hiện ra tiếp tục nói Tôi nghe người ta nói Cô ta dùng thủ đoạn gì đó với Tổng Giám Đốc Trần Chính Tổng Giám Đốc Trần ra quyết định đuổi việc Giang Nhung thầm nghĩ nhất định là Trần Việt Cố tình cho người tung tin đồn như vậy Anh không muốn cô dính dáng gì tới chuyện lần này cả Trần Việt nói Tổng giám đốc chống lưng cho cô Anh dùng hành động thực tế để chứng minh Điều này khiến Giang Nhung rất xúc động Nhưng Giang Nhung không cảm thấy vui vẻ Không phải là cô không muốn Nông tâm nhã rời khỏi công ty này Mà cô không muốn quan hệ giữa mình Và Trần Việt bị lộ ra Giang Nhung không công khai Quan hệ giữa mình và Trần Việt là vì không muốn nhận được đối xử đặc biệt trong công ty, cô hy vọng có thể thăng tiến dựa vào năng lực của bản thân, nhưng hiện tại mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Lâm Mỹ tiếp tục bắn liên thanh, không biết có bao nhiêu người trong công ty chờ loại người như Nông Tâm Nhã rời đi rồi. Lần hành động này của tổng giám đốc Trần đã loại bỏ được cái gai trong mắt mọi người. Sang nhung cười đáp lại, Lâm Mỹ, tôi không quan tâm Nông Tâm Nhã còn làm hay đã bị đuổi khỏi công ty. Tôi chỉ biết sẽ phải nộp bản kế hoạch lên vào ngày mai. Giang Nhung không thích nói xấu sau lưng người khác. Cô cũng, cũng hiểu nơi mình làm không hề đơn giản như bề ngoài, bẫy dập ở khắp mọi nơi. Nói chung tuy không chừng sẽ rơi vào bẫy của ai đó. Giang Nhung hiểu được đạo lý, nhiều lời tất có mắt. Trong 3 năm làm việc, quan hệ của Giang Nhung với các đồng nghiệp khá ổn. Nhưng tất cả chỉ là ngoài mặt mà thôi. Quan hệ giữa mọi người chưa đạt tới mức có thể tâm sự thật lòng. triệu quân tình bước vội tới sang nhung cô chuẩn bị bản kế hoạch sơ bộ tới đâu rồi sang nhung trả lời ngay hôm nay em tập trung làm là ngày mai có thể nộp lên triệu quân tình nói không còn nhiều thời gian như vậy đâu tổng giám đốc lưu của bên tinh huy phải bay tới thủ đô vào đêm nay nếu như trước khi đi vẫn chưa xem bản kế hoạch của cô thì hạng mục này không còn cơ hội đâu sang nhung cắn chặt môi sau đó trả lời em sẽ cố gắng để nộp bản kế hoạch này tới tận tay tổng giám đốc lưu Trước khi tàn làm Triệu quân tình liếc mắt nhìn đồng hồ Nếu cần hỗ trợ thì gọi Lâm Mỹ và Vũ Quân Minh tới giúp đỡ Tổng giám đốc Lưu sẽ bay vào chuyến 9 giờ tối 7 giờ sẽ bắt đầu xuất phát từ công ty ra sân bay Cô phải tự tay ra bản kế hoạch cho anh ta trước lúc đó Sang Nhung gật đầu đáp Vâng Thời gian 3 ngày đã khá thiếu Hiện giờ bị rút còn một ngày rưỡi ngắn ngủi Muốn hoàn thành bản kế hoạch này Đúng là khó càng thêm khó Nhưng Giang Nhung không hề quyết định lùi bước Quan điểm của cô chính là không hoàn thành công việc được sao Do bản thân không chịu cố gắng Lần này Tổng giám đốc lưu của Tinh Huy Chỉ định cô phụ trách bản kế hoạch của hạng mục này Cô không được có bất kỳ lý do nào để thoái thác cả Giang Nhung bận đến độ không có thời gian ăn cơm Không có thời gian đi uống nước Khi Trần Việt gọi điện thoại tới Cô chỉ nói qua loa vải ba câu lấy lệ rồi cúp máy buổi chiều khi giang nhung mệt mỏi sắp không chịu nổi thì lâm mỹ pha cho cô một ly cà phê hòa tan may mắn là thời gian không phụ người có lòng giang nhung đã hoàn thành được bản kế hoạch sơ bộ vào trước năm giờ chiều dù bản kế hoạch không được như mong muốn nhưng xét tổng thể thì cũng đã hoàn thành giang nhung báo với triệu quân tình một tiếng sau đó rời khỏi công ty trước giờ tan làm chạy thẳng tới gặp tổng giám đốc lưu thành công của công ty tinh huy khi giang nhung tới nơi Thái độ của Tổng Giám đốc Lưu nhiệt tình hơn hẳn khi trước, anh ta chẳng những khen bản kế hoạch được viết rất tốt, còn nói nhiều lời dễ nghe với cô. Lưu thành công, chỉ định Giang Nhung phụ trách hạng mục với tinh huy này, đột nhiên thay đổi thái độ, khiến cô có phần bận lòng, lo lắng tới nhà họ cố sau lưng Lưu thành công. Nếu như cô thực sự quan trọng trong lòng người họ cố kia, vậy khi trước đã không xảy ra chuyện đó. Sau khi nghĩ tới điểm này, Giang Nhung mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Giang Nhung vô cùng vất vả mới thoát thân được khỏi chỗ tổng giám đốc Lưu thì lại nhận được điện thoại của Lương Thu Ngân bảo cô tới studio một chuyến Giang Nhung quay về nhà lấy bộ quần áo để thay sau đó đi thẳng tới studio định ngủ lại chỗ của Lương Thu Ngân luôn Lương Thu Ngân thấy Giang Nhung đến vui vẻ xoay hai vòng Nhung, hôm nay tôi sẽ thông báo một tin tức siêu siêu tốt cho cậu được biết Giang Nhung thấy Lương Thu Ngân hưng phấn tới mức như vậy lập tức đoán ra được đại khái nguyên do cô lập tức đáp lại nhất định là có liên quan tới anh trai mưa của cậu lương thu ngân ôm trầm lấy giang nhung hôn chụp một cái hương phấn khoe trình trí dũng đã thuận lợi đạt được học vị tiến sĩ đồng thời thành công vượt qua tầng tầng sang lọc để tiến vào tập đoàn thịnh thiên tạm thời làm việc ở trụ sở tại mỹ của tập đoàn thịnh thiên tôi nghe nói chủ tịch li Queen của thịnh thiên có ý định chuyển trụ sở trong nước của thịnh thiên từ thủ đô tới giang bắc khả năng trình trí dũng được điều đến sang Bắc làm việc là rất cao. Người nhà họ Trần nắm giữ tập đoàn thịnh Thiên Kia là một nhân vật đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp, cho dù là doanh nghiệp nhà họ Cố và nhà họ Diệp đứng đầu cả nước, cũng không bằng nổi một phần mười của nhà họ Trần. Họ Trần là dòng họ tiếng tăm, dù có tiền nhưng họ rất khiêm tốn, đặc biệt là chủ nhân thế hệ này của nhà họ Trần, Lee Queen. Người này ít xuất hiện đến mức chưa từng lộ mặt trước ống kính truyền thông. Mọi người chỉ biết được anh ta chính thức tiếp nhận tất cả công việc của thịnh thiên khi mới 20 tuổi chỉ dùng thời gian vài năm đã sáng lập thần thoại kinh doanh mà người khác dù tốn cả đời chưa chắc đã làm được thậm chí có tin đồn rằng anh ta không chịu lộ mặt là vì bản thân bị khuyết tật cũng có lời đồn đại người này vô cùng đẹp trai tới mức độ tìm cả thế giới cũng không có mấy người đẹp bằng anh ta Giang Nhung không có lòng dạ nào đi suy đoán thực lực của việc này thật dài thế nào dù sao cả đời cô cũng không có quan hệ gì với tập đoàn thịnh thiên này cả cô nắm chặt tay lương thu ngân cục cưng tôi sẽ không nói nhảm với cậu đâu tôi sẽ giải quyết mọi việc trong studio cậu quan tâm sang với anh trai mưa của cậu đi một tay lương thu ngân ôm với Giang Nhung vẫn là cậu hiểu tốt nhất tôi còn chưa nói gì đã biết tôi định sang Mỹ Giang Nhung lườm đối phương một cái cậu mà ít lời lắm hả lương thu ngân cười cười đi nào tối nay tôi mời Giang Nhung cũng không khách khí Hai người nói đi là đi Cả hai quyết định tới một nhà hàng thịt nướng Khá có tiếng ở gần đó Thời tiết hiện giờ đã trở lạnh Các nhà hàng đồ nướng và đồ lẩu đều bán rất chạy Đặc biệt là những chỗ đã có tiếng tăm Từ đó còn phải xếp hàng mới được ăn Hai người vừa được xếp chỗ ngồi Còn chưa kịp gọi món Thì Giang Nhung đã có điện thoại Là Trần Việt gọi tới Cô đưa mắt nhìn Lương Thu Ngân một cái Mặt đỏ lên sau đó mới nghe máy Anh xong việc rồi sao Ừ, Trần Việt khẽ đáp lại Không nói gì thêm Giang Nhung lẻ lưỡi Không muốn nói thì đừng gọi điện thoại chứ Nhưng hiện giờ cũng muốn ăn thịt nướng Không rảnh để chơi trò im lặng với anh Sau một hồi không nghe thấy Trần Việt lên tiếng Giang Nhung mới mở lời Anh muốn nói gì nữa không Nếu không nói gì nữa thì em cúp máy đây Phía bên kia vẫn im lặng Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm lắng Của Trần Việt vang lên Chẳng lẽ em không muốn nói gì với anh sao Giang Nhung khẽ giật mình chân thành nhắc nhở anh làm việc xong nhớ về ăn cơm anh ở bên ngoài một mình nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy Giang Nhung cảm thấy một người vợ tốt sẽ nói những lời như vậy thấy người đàn ông đầu dây bên kia không đáp lại Giang Nhung tiếp tục hỏi dò: nếu không có việc gì thì em tắt máy nhé em không muốn nói với anh điều gì khác sao trước khi cô tắt máy Trần Việt mới hỏi một câu Giang Nhung suy nghĩ cẩn thận nhớ tới chuyện của nông tâm nhã Hẳn là Trần Việt ám chỉ chuyện này cô nói Cảm ơn anh Trần Việt không nói gì tiếp Không cả chào tạm biệt đã tắt máy Đây là lần đầu tiên Giang Nhung thấy anh thiếu lễ độ như vậy Lương Thu Ngân nhìn chằm chằm Giang Nhung nhíu mày Giang Nhung Cậu vừa nói chuyện điện thoại với ông xã đó sao Giang Nhung nhìn mà hình điện thoại đã tắt khẽ gật đầu Lương Thu Ngân lại tiếp tục nói Mẹ kiếp Hai người đã kết hôn được cả tháng rồi đó Gọi điện thoại vẫn gượng gạo như vậy sao Cậu đừng nói với tôi Là hai người còn làm chuyện vợ chồng đó nhé Ngay lập tức Mặt Giang Nhung đỏ bừng Không chỉ là chưa từng làm chuyện đó Giữa cô và Trần Việt thậm chí Còn chưa từng có một ngụ hôn thực sự Lương Thu Ngân lập tức nhìn thấu Chỉ hận rèn sắt không thành thép Cuối gõ một cái lên chán Giang Nhung Giang Nhung Cậu định làm bà cô già hả Đã gả cho anh ta rồi Còn không chịu cho đối phương nữa sao Giang Nhung nhìn Lương Thu Ngân nhỏ giọng nói Không phải là tôi không chịu Là anh ấy chưa từng đề cập đến yêu cầu đó Lương Thu Ngân đã uống nước Lập tức phun ra sạch kinh ngạc nói Ngày ngày đều có một người đẹp ni tiên Nằm bên cạnh mà anh ta chưa từng đòi hỏi chuyện đó Như vậy có hai khả năng Một là anh ta bất lực Hai là anh ta không thích phụ nữ Giang Nhung xua tay Cậu đừng nói linh tinh Chỉ là anh ấy tôn trọng tôi thôi Anh ấy từng nói sẽ không ép buộc chuyện mà tôi không muốn Lương Thu Ngân nhíu mày nhìn Giang Nhung Trong giọng ẩn chứa Nhiều điều sâu xa Rốt cục trong hai người là cậu không chịu cho anh ta Hay là anh ta bất lực Hay là anh ta kết hôn với cậu chỉ vì Muốn tìm một tấm bình phong Để che giấu sự tính thật của bản thân Giang Nhung không muốn nói tiếp về đề tài này nữa Cô lập tức chuyển đánh lạc hướng Sự chú ý của Lương Thu Ngân Mang đồ ăn lên Tôi nướng thịt cho cậu ăn Lương Thu Ngân không hỏi tiếp Dù sao đây cũng là chuyện riêng của vợ chồng Giang Nhung Thấy bạn thân không muốn nói Dù hỏi tiếp cũng không được gì Lương Thu Ngân không hỏi nữa Nhưng trong lòng Sang Nhung vẫn không ngừng nổi sóng, thậm chí cô còn suy nghĩ cẩn thận tình hình của Trần Việt trong thời gian gần đây. Anh ấy ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần cao, dù nhìn thế nào cũng giống một người đàn ông mạnh mẽ, hẳn là không có bệnh gì cả. Một người đàn ông mạnh khỏe, bình thường, nhưng nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân trước mặt mình cũng không có ý nghĩ gì xấu cả, chẳng lẽ có điều bí mật gì sao? Liệu có phải đúng như lời Lương Thu Ngân nói, mục đích của Trần Việt khi kết hôn với mình Chỉ là một bước bình phong Để che giấu giới tính thật của bản thân Trong buổi gặp mặt lần đầu tiên Trần Việt cũng từng nói kết hôn Là để người khác thấy bản thân có một cuộc sống bình thường Mà không phải vì tình yêu Nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này Những lời Trần Việt đã từng nói Giang Nhung càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Trần Việt Không thích phụ nữ Không phải là không thể xảy ra Trong hai ngày tiếp theo Chỉ cần có chút rảnh rỗi là Giang Nhung lại không kìm được suy nghĩ tới vấn đề này. Suy nghĩ tập trung tới mức điện thoại đổ chuông rất lâu, mà cô cũng không nghe máy. Lâm Mỹ đi tới bên cạnh, gõ lên mặt bàn. Giang Nhung, điện thoại của cô đổ chuông mấy lần rồi kìa, sao cô không nghe máy vậy? Lúc này Giang Nhung mới bừng tỉnh, vội vàng cầm điện thoại lên nhìn, cả ba cuộc gọi nhỡ đều là của Trần Việt. Cô cắn môi gọi lại cho anh, Trần Việt ở đầu dây bên kia không nói gì cả, dường như đang chờ Giang Nhung mở lời trước. Giang Nhung gãi gãi đầu cẩn thận nói vừa rồi em có việc bận không nghe thấy có chu điện thoại anh tìm em có chuyện gì sao? sau khi im lặng khá lâu giọng nói trầm đầy quyến rũ của Trần Việt mới chậm rãi vang lên anh chỉ muốn gọi điện cho vợ sau khi xong việc thôi Giang Nhung cười thầm đáp lại vâng em biết rồi thật ra lúc này Trần Việt đã đi công tác về anh vốn định báo cho Giang Nhung biết nhưng đột nhiên lại muốn thấy biểu cảm của cô khi đột nhiên thấy mình xuất hiện trước mặt cho nên không nói cho cô biết nữa hứa Huệ Nhi gõ cửa đi vào Tổng giám đốc Trần tòa nhà trụ sở của Thịnh Thiên ở Giang Bắc sẽ hoàn thành vào tháng sau nơi này sẽ thành biểu tượng mới của thành phố Giang Bắc thậm chí là cả châu Á hiện giờ tin tức ngài đang ở Giang Bắc đã truyền ra bên ngoài danh sách người muốn gặp ngài đã hẹn tới 3 tháng sau sợ rằng trong những ngày tiếp theo ngài khó mà có thời gian rảnh trong mấy năm vừa rồi có khi nào tôi được rảnh rỗi đâu Trần Việt xua tay ra hiệu cho Hứa Huệ Nhi ra ngoài Đột nhiên nghĩ đến điều gì anh hỏi lại Vừa nãy tôi đi ngang qua bên ngoài Có nghe thấy có người thảo luận Một triệu rưỡi gì đó Trần Việt vốn không quan tâm tới những chuyện tán nhảm như vậy Chỉ là khi nãy vô tình Nghe thấy cái tên Giang Nhung Nên mới tùy tiện hỏi một câu Hứa Huệ Nhi cười đáp Cách đây không lâu công ty có tổ chức Cho nhân viên đi sơn trang Bích Hải Mọi người cá cược xem ngài có tham gia không Nhắc tới chuyện này Thì tôi còn phải cảm ơn Giang Nhung đó Cuối đặt cược ngài sẽ đi Tôi cũng đặt cược theo Cuối cùng thắng được mấy triệu Đôi mắt sau gọng kính vàng của Trần Việt hơi nhíu lại Sắc mặt lập tức trầm xuống Hóa ra Giang Nhung hy vọng anh tham gia hoạt động Chỉ vì mấy triệu kia Chẳng lẽ anh không quan trọng Bằng mấy triệu đồng hay sao Hứa Huệ Nhi biết rõ về mặt Trần Việt Đang rất khó coi Nhưng chị ta giả vờ không biết Còn thêm thêm một câu Tổng giám đốc Trần Trước kia ngài chưa từng tham gia những hoạt động như vậy lần này là vì giang nhung mới đi trần việt dùng vẻ mặt u ám nhìn hứa hội nhi hỏi không muốn ta làm sớm hả hứa hội nhi vội vàng lần mất cả buổi chiều hôm đó trên mặt trần việt đều mang vẻ u ám không nói câu gì trong đầu chỉ suy nghĩ vì sao mà mình không quan trọng bằng vài triệu đồng giang nhung không biết trần việt đã trở lại cô trở về nhà chuẩn bị đồ ăn cho một người cùng thức ăn cho miên miên khi đang ăn cơm thì trần việt mở cửa đi vào khi anh nhìn thấy miệng giang nhung đang nhai cơm tay cầm cục xương cho miên miên ăn cảnh tượng vô cùng ấm áp trần việt lạnh lùng nhìn cảnh này không nói gì cả giang nhung vội vàng nhai nút miếng cơm xuống vội vàng giải thích em không biết anh về nên mới không chờ anh trần việt thay giày vẫn không nói gì khi giang nhung đang xấu hổ không biết phải nói gì mi mi bên cạnh cô nhảy sổ về phía trần việt sủa gâu gâu vài tiếng với anh vẻ mặt trần việt càng khó coi hơn Anh cao mày nhìn chú cún nhỏ ở dưới đất Đang tuyên bố chủ quyền Thấy vẻ mặt Trần Việt như vậy Giang Nhung ngửi thấy mùi nguy hiểm Vội vàng ôm miên miên vào trong ngực Trần Việt anh đừng có chấp vặt với nó Lương Thu Ngân muốn sang Mỹ gặp Trình Trí Dũng đương nhiên Giang Nhung phải mang miên miên về nhà chăm sóc Khóe miệng Trần Việt giật giật Hiện giờ anh đang rất nóng giận Nếu không phải có tu dưỡng tốt Anh đã sớm ném con cún này ra khỏi nhà Nhưng Trần Việt cũng không nói gì Chỉ đi thẳng vào phòng tắm Tắm rửa xong anh vào trong phòng sách Giang Nhung không thấy anh đi ra nữa Cô đoán được Trần Việt không thích Miên Miên Do vậy càng ôm chặt Miên Miên hơn Miên Miên hình như chú Trần không thích con Mẹ phải làm gì đây Dường như Miên Miên cũng cảm nhận được Mình không được hoan nghênh Nó rên ư ử hai tiếng Giang Nhung xoa đầu Miên Miên nói Miên Miên đừng sợ Mẹ sẽ không vứt bỏ con đâu Ngày mai mẹ sẽ dẫn con về nhà dì Thu Ngân ở, chờ dì Thu Ngân về thì mẹ mới về nhà. Miên Miên lại ư ử vài tiếng, cái đầu tròn nhỏ cọ vào mặt Giang Nhung mấy cái, ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiểu chuyện biết nghe lời. Nhìn Miên Miên, Giang Nhung vô cùng đau lòng. Giang Nhung nhặt được Miên Miên cách đây 3 năm, khi vừa tới Giang Bắc. Khi đó Miên Miên bị thương rất nặng, gần như đã chết. May có Giang Nhung kịp thời mang nó tới bệnh viện thú y mới giữ được mạng. Sau đó cô nuôi miên miên suốt 3 năm Cô coi con thú cưng này như con của mình vậy Trước khi gặp Trần Việt Mỗi lần hẹn gặp mặt Cô đều mang miên miên đi theo Chỉ có lần gặp mặt Trần Việt là cô không mang miên miên Nhưng chính vào lần này Cô lại kết hôn với đối phương Nếu sớm biết Trần Việt không chấp nhận nuôi miên miên Có lẽ cô cũng không đồng ý kết hôn với anh Chỉ có điều kiện giờ hai người đã kết hôn giang nhung không thể vì miên miên Mà tiến hành ly hôn với Trần Việt được Nghĩ tới đây Giang Nhung lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Việt Trần Việt em rất xin lỗi Vì đã không bàn bạc trước với anh Về việc mang miên miên về nhà Nhưng anh cứ yên tâm Sau này em sẽ không mang nó về nhà nữa Gõ xong hàng chữ này Giang Nhung đọc đi đọc lại mấy lần Cảm thấy không có vấn đề gì mới ấn gửi Sau khi gửi tin nhắn đi Lại như đá chìm đáy biển Trần Việt không hề để ý tới Giang Nhung vào bếp nấu cho anh một bát mì thịt muốn nói chuyện của miên miên với anh nhưng anh không hề ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái những lời Giang Nhung định nói đều nuốt ngược vào trong bụng cô cười lung túng đi ra ngoài dù hai người kết hôn với nhau không có cơ sở tình cảm nhưng cô cũng hy vọng hai người chung sống tốt đẹp nên mới đồng ý tiến tới với anh cô không muốn vì miên miên mà kết thúc cuộc hôn nhân với Trần Việt trằn chọc lăn lộn cả buổi tối sáng hôm sau Giang Nhung dậy rất sớm chuẩn bị mang miên miên sang nhà lương thu ngân sau khi hết giờ làm sẽ tới chăm sóc nó khi giang nhung ôm miên miên vào phòng ăn trần việt đã ngồi ở đó anh ngẩng đầu nhìn cô ra hiệu cho cô ngồi xuống giang nhung ngồi đối diện trần việt mãi sau mới thấy anh nặng nề nói giang nhung em có thích tiền không giang nhung không hiểu vì sao trần việt lại đột nhiên hỏi vấn đề này hai mắt mở lớn cuối cùng vẫn trả lời thật lòng đương nhiên là thích trần việt rút một tấm thẻ kim cương đưa cho cô tấm thẻ này không có giới hạn em cứ quẹt thoải mái sang nhung như ý thức được điều gì cô mi miên chặt hơn một chút anh đừng có ý đồ gì với miên miên em sẽ không bán nó đi đâu trần việt nhướng mi trong mắt dưới gọng kính màu vàng bỗng trở nên âm trầm anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn thịnh thiên bao nhiêu người vì muốn gặp anh một lần mà nghĩ đủ mọi cách anh còn chưa đồng ý vậy mà trong mắt cô anh lại chẳng quan trọng bằng con cún một triệu rưỡi lần đầu tiên trong đời trần việt cảm nhận được mùi vị bị xem nhẹ trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời miên miên cũng hùa theo kêu ảng ảng mấy tiếng diễn tả sự kháng nghị và bất mãn đối với người đến sau này Giang nhung vội vàng che miệng nó miên miên con yên lặng để mẹ nói chuyện với chú trần một chút nào mẹ tin rằng chú trần là một người có văn hóa tuyệt đối không có chuyện sẽ không nói lý lẽ đâu trần việt ngước mắt nhìn một người một chó này hồi lâu mới trầm ngâm nói Tôi không phải không thích nó, cũng không có ý bảo em bán nó đi. Trần Việt nói tiếp, nếu nó là do em nuôi, vậy tôi sẽ thử tiếp nhận nó. Giang Nhung mí môi, cảm ơn. Trần Việt không nói nữa, lại yêu nhã dùng tiếp bữa sáng. Sau khi ăn xong, vẫn đi làm như bình thường. Giang Nhung mấy lần muốn bắt chuyện với anh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Người đàn ông này một khi lạnh lùng thì thật đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh. buổi trưa bởi vì phải sửa lại hạng mục với tinh huy trong chiến lược kinh doanh của công ty tranh thủ ngày mai tổng giám đốc lưu trở về kịp nộp cho anh ta Giang Nhung cũng không đến quán bách hợp ăn cơm buổi chiều lúc Trần Việt gọi điện thoại tới triệu quân Tình đang góp ý với Giang Nhung về chiến lược kinh doanh Giang Nhung không nghe được điện thoại của anh vốn định lát sau gọi lại cho anh nhưng bận rộn trong đầu chỉ toàn nghĩ đến công việc sao còn nhớ được chuyện gọi điện thoại lại cho anh Tới gần lúc tan làm Trần Việt gọi trợ lý hứa lại hỏi Phụ nữ các cô Thường sẽ tức giận vì những chuyện thế nào Hứa Huệ Nhi lập tức liền đoán được Anh và Giang Nhung Lại xảy ra vấn đề gì rồi Chị ta suy nghĩ một chút mới nói Phụ nữ tức giận đâu cần lý do Trần Việt nhíu mày Hẳn là tối qua anh tức giận không để ý tới Giang Nhung Hôm nay Cô mới dùng phương thức không để ý Để kháng nghị lại anh Hứa Huệ Nhi lại nói chỉ có điều phàm là phụ nữ đều rất dễ mềm lòng chỉ cần anh dỗ dành quấy một chút mọi chuyện đều có thể bỏ qua hứa Huệ Nhi nói vậy Trần Việt lại suy nghĩ một chút đời này của anh quả thật còn chưa từng dụng tâm đi dỗ dành một người phụ nữ căn bản không biết phải dỗ dành làm sao hứa Huệ Nhi yên lặng suy đoán tâm tư của cấp trên và thời điểm thích hợp lại bồi thêm một câu phụ nữ đều là thích lãng mạn ví dụ như tặng hoa cho cô ấy mời quấy đi ăn Như vậy là đủ rồi Trần Việt nhướng mi nhìn Hứa Huệ Nhi Hứa Huệ Nhi nói tiếp Tôi biết sang bắc có một quán ăn xoay tròn trên không chung Là địa điểm rất nhiều đôi tình yêu thích Không khéo chỗ này lại chính là sản nghiệp dưới cờ thịnh thiên đấy chứ Tối nay liền đóng cửa ngưng bán đi Trần Việt vẫn không lên tiếng Nhưng từ những thay đổi nhỏ xíu trên gương mặt của anh Hứa Huệ Nhi đã biết anh đồng ý Liền cười nói Vậy tôi đi chuẩn bị cho anh Trần Việt rất không thích việc tốn thời gian đi dỗ dành phụ nữ Nhưng đối phương là Giang Nhung vợ anh Anh cũng không cảm thấy đáng ghét Buổi chiều triệu quân tình góp ý với Giang Nhung về bản kế hoạch Hơn nữa lại vô cùng hợp lý Giang Nhung đổi tới đổi lui Cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng Nhìn lại đồng hồ cũng đã là 7 giờ tối Lúc này mới nhớ ra Trần Việt Cô Lưu Văn Kiện tắt máy Ai ngờ vừa ngẩng đầu Liền trông thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước bàn làm việc của cô ánh mắt trong trèo mà lạnh lùng yên lặng rơi xuống trên người cô theo bản năng Giang Nhung lập tức nhìn chung quanh một chút trước sau đều không có người cô mới mở miệng hỏi sao anh lại tới đây anh gọi điện thoại cô không nhận liền tới đây chờ cô ít cũng được mười mấy phút vậy nhưng cô bận biểu công việc căn bản không nhận thấy sự tồn tại của anh lúc này xong việc rồi cuối cùng mới phát hiện ra anh mặt đầy vẻ bị dọa sợ Trần Việt đột nhiên rất muốn đuổi việc cô Anh hò nhẹ một tiếng, che giấu bất mãn của mình đối với cô. Anh có phải đang đợi tôi về nấu cơm hay không? Giang Nhung vừa nói vừa thu dọn. Xin lỗi tôi bận quá liền quên mất. Hay là chúng ta ra bên ngoài ăn chút gì đi? thấy anh không nói lời nào, sang Nhung lại nói tiếp. Tôi mời. Trần Việt không lên tiếng, giơ tay nắm tay Giang Nhung liền đi. Đây là ở công ty, mặc dù vào tầm này không có ai, nhưng công ty vẫn có quản chế mà, để người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Giang Nhung muốn hất tay anh ra lại bị anh càng nắm chặt hơn anh kéo cô vào thang máy của tổng giám đốc đi thẳng tới hầm đậu xe ngồi vào chiếc Bentley màu đen của anh Giang Nhung biết điều ngồi ở chỗ kế bên tài xế nghiêng đầu nhìn Trần Việt một cái thấy anh sắc mặt lạnh lùng cảm giác rất nghiêm túc cô liền theo bản năng dịch về phía cửa xe một chút Trần Việt lại đột nhiên nghiêng người nhào về phía sang Nhung Giang Nhung theo bản năng rụt lại đầu đụng vào cửa xe binh một tiếng Đau đến mức hít vào một hơi lạnh Chớ lộ xộn. Trần Việt nhìn thấy cô đụng đầu Sắc mặt lại trầm hơn Nhanh chóng giúp cô thắt lại dây an toàn Ghé vào đây tôi nhìn một chút Tôi... Sang Nhung vốn là muốn từ chối Nhưng nhìn thấy sắc mặt trong trẻo mà lạnh đùng của anh Cô lại không dám Chẳng thể làm gì khác hơn Ngoài đỏ mặt ngoan ngoãn đến gần anh Trần Việt nhào tới Chẳng qua chỉ là muốn giúp cô thắt lại dây an toàn Mà cô lại suy nghĩ lung tung nghĩ đến chút tâm tư nho nhỏ của mình bị Trần Việt nhìn ra, Giang Nhung liền cúi đầu cắn môi, thật muốn chui xuống gầm xe tạm lánh đi một hồi. Cô cảm giác được Trần Việt sẽ lọn tóc mình ra, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt xuống đỉnh đầu cô, dường như đang rất nghiêm túc nhìn xem cô có bị thương hay không. Một giây tiếp theo, Giang Nhung liền cảm thấy không đúng lắm, ngón tay thon dài của anh từ đỉnh đầu cô lướt xuống, đầu ngón tay mịn màng giao động trên gương mặt cô. Động tác đầu ngón tay Trần Việt rất nhẹ, rất dịu dàng, khiến người ta cảm thấy anh giống như đang vuốt ve một khối đá quý vậy. Giang Nhung sợ đến mức hô hấp cũng dừng lại, trái tim nhảy tưng tưng, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn anh. Thế nhưng hồi lâu sau cũng không thấy động tác tiếp theo của anh. Giang Nhung mở mắt nhìn, muốn xem một chút anh rốt cuộc đang làm gì. Vừa mở mắt, Giang Nhung liền trông thấy gương mặt tuấn tú của Trần Việt đang phóng đại ngay gần sát mặt mình. Bởi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng in xuống môi cô Chỉ hờ hững như chuồn chuồn lướt nước Anh liền buông cô ra Lại dùng giọng nói đàn ông trầm thấp Vô cùng mê người nói Có thể không Gì cơ Giang Nhung vẫn chưa phản ứng kịp Anh là có ý gì Hồi lâu mới phản ứng được Hóa ra người đàn ông này cho rằng Cô đang đợi anh hôn cô Trời ơi Giang Nhung nắm tay hình quả đấm Nhị xuống xúc động muốn đánh người Anh lại cho là cô đang đợi anh hôn cô Cô như vậy Giang Nhung giơ tay tháo đai an toàn ra chợt nhào tới môi hồng nặng nề đè xuống môi Trần Việt dừng lại mấy giây so với thời gian Trần Việt hôn cô thì dài hơn một chút giống như đang muốn tranh giải với Trần Việt vậy sau đó lại nhanh chóng rời đi ngồi lại chỗ cũ thắt vào đai an toàn cô vốn định làm như chưa phát sinh chuyện gì nhưng mặt lại không kìm được mà đỏ hơn Trần Việt khởi động xe bàn tay giơ lên khẽ ốc khóe môi dưới trong đồng tử lạnh lùng có ý cười nhàn nhạt, nhạt. Giang nhung như vậy cuối cùng cũng có chút giống bộ dáng ba năm trước. Xe chậm rãi phóng ra khỏi bãi đậu, rất nhanh liền hòa vào dòng xe huyên náo trong thành phố. Vậy nhưng trong xe lại vô cùng an tĩnh. Tới nỗi ngay cả tiếng hô hấp của hai người cũng nghe được rõ một một. Giang nhung ngồi thẳng tắp, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Can bản không dám nhìn thẳng Trần Việt, có điều thỉnh thoảng không nhịn được lại lén lén nhìn anh. Lúc lái xe anh vô cùng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng. tựa như chuyện vừa rồi chưa tình xảy ra vậy. Giang Nhung bĩu môi, hử lạnh trong lòng. Người đàn ông lạnh lùng. nửa giờ sau, xe dừng lại trước một tòa được đặt tên cao ốc tạm thời. Trần Việt ném chìa khóa xe cho nhân viên làm việc, cùng Giang Nhung bước vào đại sảnh. Cao ốc chạm trời cao 69 tầng. Lúc xây xong từng là đệ nhất cao ốc của châu Á, cũng là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Giang Bắc nhiều năm nay. Tòa cao ốc chạm trời này nằm ngay khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố Giang Bắc. Người đến mảnh đất này mỗi lúc một đông. Xe cộ và cao ốc cũng ngày càng nhiều. Quán ăn trên tầng cao nhất của tòa nhà có thể xoay trên không trung này lại vô cùng nổi danh. Rất nhiều du khách ngoại địa tới đây đều sẽ muốn mua vé và ngồi thử một chút, nhấp một ly cà phê, ngồi lặng yên thưởng thức cảnh đẹp hương giang nơi thành phố Bắc Hà. Ngày trước khi Giang Nhung mới tới Giang Bắc, cũng đã cùng lương thu ngân tới đây view trên tầng cao nhất vé vào cũng đã mất hai ba trăm điểm tâm càng không cần phải nói có điều cho dù đắt như vậy nhưng lượng khách mỗi ngày tới đây vẫn là tấp nập không ngớt dường như từ trước tới nay chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại hôm nay ngược lại khiến Giang nhung cảm thấy kỳ quái bây giờ vẫn chưa tới tám giờ tối nhưng cũng đã không thấy ai đứng trở thang máy Giang nhung đang suy nghĩ tay lại bị bàn tay ấm áp khác nắm lấy Trần Việt sát tay cô bước vào thang máy dành riêng cho khách VIP lên thẳng tầng 69 Bàn tay anh thật sự rất ấm áp hoặc là tay Giang Nhung quá lạnh khoảnh khắc được tay anh nắm lấy Giang Nhung vô cùng tham luyến nhiệt độ anh cho cô Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng Trần Việt, anh mời tôi tới đây ăn tối sao? Anh nhìn cửa thang máy đứng nghiêm và lúc Giang Nhung cho rằng anh sẽ không trả lời anh bỗng chợt lên tiếng Ừ, chỉ một cái ừ nhẹ nhàng nhưng sang nhung cũng cảm thấy như vậy là đủ anh kiệm lời vô cùng cô cũng không phải đến hôm nay mới cảm nhận được không bao lâu thang máy lên đến tầng sáu chín một nơi trước này đầy ắp người hôm nay lại vô cùng vắng vẻ trừ nhân viên làm việc cũng không còn những người khác chung quanh phòng ăn lớp bày đầy các loại hoa hồng đủ màu sắc chính giữa đặt một chiếc bàn ăn hoa hồng trên bàn xếp thành hình trái tim dưới ánh đèn màu đỏ chiếu xuống gẳng tăng thêm mấy phần sắc thái mộng ảo. Ông Tần, bà Tần, mời đi bên này. Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp sang ngay đón. Lời nói vừa lễ phép vừa khách khí, nhưng đôi mắt kia, căn bản không nhìn đến Giang Nhung một cái. Ánh mắt cô ta dường như muốn dính luôn trên người Trần Việt. Căn bản không để ý tới bên cạnh anh, còn có một người bên cạnh nữa là Giang Nhung. Giang Nhung thầm khó chịu trong lòng. Phụ nữ có vóc người đẹp chính là kẻ gây họa, đàn ông có dáng dấp đẹp chính là yêu nghiệt mà. Ánh mắt người phụ nữ này lúc nhìn thấy đàn ông tuấn mỹ so với ánh mắt đám đàn ông trông thấy phụ nữ đẹp còn lộ liễu thô bạo hơn Trần Việt đột nhiên dừng bước lạnh lùng nhìn nữ nhân viên một cái gọi người phụ trách của các cô tới đây Nữ nhân viên cười một tiếng Ông Tần, tôi chính là người phụ trách ở đây trên mày Trần Việt trao lại âm trầm nói Phòng ăn này nên đổi người phụ trách rồi Nụ cười của nữ nhân viên phục vụ trong nháy mắt liền trở nên cứng hắc nhưng công sức tu dưỡng chuyên nghiệp bao lâu nay vẫn là khiến cô ta chống đỡ cười một tiếng ông tần bà tần mời đi bên này tôi sẽ gọi những nhân viên khác tới sau khi ngồi xuống sang nhung không nhịn được bật cười trần việt kỳ quá nhìn cô chuyện gì mà buồn cười như vậy sang nhung ép mình nín cười ngẩng đầu nhìn anh anh đối với những người phụ nữ thích mình đều như vậy sao thích tôi trần việt nhíu mày vô cùng thẳng thắn nói tôi không thích cô ta Nữ nhân viên phục vụ vừa rồi, ngoại hình cũng không tệ, sáng người còn rất đẹp, chắc hẳn cũng chẳng có người đàn ông nào từ chối cô ta thẳng thừng như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên, sắc mặt cô ta lúc đó mới khó coi đến như thế. Giang Nhung đột nhiên nghĩ tới Lương Thu Ngân đã nói, không kìm được lại nhìn hai mắt Trần Việt một chút, đàn ông đều sẽ không đành lòng từ chối người đẹp. Chẳng lẽ Trần Việt thật sự không thích phụ nữ? Nghĩ tới đây, ánh mắt Giang Nhung nhìn Trần Việt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. nếu như anh thật sự không thích phụ nữ, vậy chuyện này đối với cô mà nói, rút cuộc là tốt hay là không tốt đấy? Tiếng nhạc du dương vang lên, là bài hát Giang Nhung hết sức quen thuộc, cũng yêu thích vô cùng, bài Hương vị của anh. Nghe một chút, Giang Nhung không kìm được mà ngân nga theo, mặt mày hào hứng, ánh mắt trong veo, nhìn qua giống như một cô nàng yêu tinh tinh nghịch vậy. Đang cao hứng, Giang Nhung phát hiện một ánh mắt dịu dàng khác thường đang nhìn mình. ngẩng đầu lên liền bắt gặp Trần Việt Đang an tĩnh nhìn cô Cô cười với anh một tiếng Đây là bài hát tôi rất thích Trần Việt tỏ ý người phục vụ rót rượu vang đỏ cho bọn họ Nhẹ nhàng nâng ly Có muốn uống một chút hay không Giang Nhung liếc mắt rượu lây phi Năm 82 Loại rượu này đối với giai cấp đi làm thuê như cô mà nói Quả thực đắt không chấp nhận được Bình thường càng không có cơ hội được uống Bây giờ Lại có thủ hào cấp trên mời cô dĩ nhiên sẽ không khách khí. cô nâng ly chạm với trần việt một cái. giang nhung nâng đi rượu ngửa đầu uống một hơi hết sạch rượu trong ly, hào khí vạn Trượng trần việt vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. rượu không phải uống như em đâu. không phải anh thích rượu, mà cách uống của cô rất dễ sai. hơn nữa càng không có dáng vẻ phụ nữ. ngược lại giống như trong cốt cách ẩn giấu một mũi nhọn xã tính mười phần. giang nhung của ba năm trước, trên người. luôn có một loại sức sống khiến người ta vô cùng muốn tới gần thanh xuân xảo rạt, giang nhung của hiện tại che đậy tất cả những góc cạnh của ba năm qua nhiều thêm một phần điềm tĩnh bất kể là ba năm trước hay là ba năm sau một điểm không thay đổi duy nhất ở giang nhung chính là thái độ lạc quan của cô đối với cuộc sống và sự nhiệt tình trong công việc giang nhung chưa thỏa mãn theo bản năng liếm liếm làn môi anh đào mọng nước vốn là một động tác vô tình nhưng rơi vào trong mắt trần việt Lại gợi cảm vô cùng Trong đáy mắt anh từ từ dâng lên Một tia sáng khác thường Giang Nhung hoàn toàn không hay biết Cao hứng vội vàng nói Rượu này hương vị không tệ Thêm một ly nữa trước khi ăn cơm đi Lần này Trần Việt ngăn cản người phục vụ Tự tay mình rót cho Giang Nhung Uống chậm thôi Được, Giang Nhung miệng thì đồng ý Nhưng thân thể lại không nghe sai khiến Lại một hơi uống hết sạch rượu trong ly Bụng rỗng uống rượu rất dễ say Trần Việt ra hiệu người phục vụ mang thức ăn lên. Anh kêu họ chuẩn bị hai phần salad trái cây và thịt bò bít tết đều là 97 phần. Bây giờ khoảng chừng 9 giờ tối buổi trưa Giang Nhung không ăn cơm thịt bò bít tết vừa mang lên cô liền không kịp đợi nữa mà hành động. Có điều khi giao nĩa của cô vang lên những âm thanh va chạm bên Trần Việt lại an tĩnh giống như không có bất kỳ động tác nào. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn qua thấy Trần Việt ưu nhã các thịt bò bít tết Không phát ra một chút âm thanh nào Một bức tranh rất hoàn mỹ đẹp mắt Nhìn lại mình Bình thường cũng chẳng để tâm Lúc bản thân ăn đồ tay trông thế nào Quả thật so với Trần Việt Giống như một trời một vực Trần Việt sắt xong bò bít tết Đưa phần của mình cho cô Em ăn trước đi Giang Nhung cười Cảm ơn Ăn thịt bò bít tết chính tay Trần Việt sắt Trong lòng Giang Nhung ngọt đến sắp hỏa tan Rất lâu rồi Cũng không có cảm giác như lúc này Một bữa cơm này Giang Nhung ăn no bụng Chai rượu cũng bị cô uống hết Uống đến váng đầu chóng mặt Bình thường tiểu lượng của cô cũng thuộc vào loại khá Hôm nay chỉ uống một chai rượu với Trần Việt Cô lại cảm thấy mình sắp say Giang Nhung nghĩ thầm trong đầu Chắc là rượu không say người Người tự say đi Có thể ngắm cảnh đêm Bắc Giang trong phòng ăn Nghe âm nhạc ưu mỹ Ở bên Trần Việt Người đàn ông đẹp trai như vậy Người đàn ông này vẫn là chồng mình Cùng nhau ăn cơm Căn bản không cần uống rượu Không khí này đã đủ làm người say Cô cười một tiếng Trần Việt cám ơn anh đã mời tôi Một bữa tối lãng mạn như vậy Trần Việt cười một tiếng không rõ hàm ý Dùng giọng nói gợi cảm Có thể khiến người ta mang thai kia bình tĩnh nói Em muốn cảm ơn Thì cảm ơn trợ lý hứa ấy. Hết thảy tối hôm nay đều là do cuối sắp xếp cả Trong lòng cô nhố nhám một trận Thật muốn hung hăng Dẫm Trần Việt ở dưới chân và chất vấn Anh nói vậy mẹ anh có biết không Anh có muốn yên ổn sống hết quãng đời còn lại hay không Dĩ nhiên Giang Nhung cũng chỉ có thể suy nghĩ thầm trong lòng Cô còn chưa có cái lá gan Dám dẫm tổng giám đốc ở dưới chân Có điều Giang Nhung cũng hiểu được Mặc dù là trợ ly hứa sắp xếp Nhưng nếu không có tổng giám đốc anh gật đầu đồng ý Chuyện này làm sao có thể thành Nghĩ vậy tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn Có lẽ vì có chút hơi men Khiến cô ở trước mặt trần Việt Cũng không quá cẩn trọng như lúc trước cô nghịch ngợm chui mỏ với anh khẩu thị tâm phi hành động này của cô khiến đôi môi đã được sưởi vang nhuộm đỏ càng chúng chím như đóa hoa anh đào khiến người nhìn vào không kìm được mà thèm muốn tai mắt trần việt trầm xuống ngồi gần lại một chút giọng đàn ông gợi cảm trầm thấp của anh nghe bá đạo như vậy giang nhung trong lòng hết sức phản kháng nhưng thân thể lại ngoan ngoãn ngồi dựa sát vào anh giang nhung anh nhẹ nhàng gọi tên cô giống như sữa vang đỏ tối nay sai lòng người như vậy Giang nhung chiếc trước đôi mắt to xinh đẹp không hiểu lắm hỏi lại anh ừ một khác sau trần việt nắm eo cô cúi đầu hôn cô mãnh liệt ban đầu chỉ là bốn cánh môi chạm nhau dần dần trần việt càng trở nên không đứng đắn Giang nhung vừa sợ vừa thẹn thùng trong miệng không tự chủ được ngân nga trần việt nhân cơ hội tách hàm sang cô ra quân lấy đầu lưỡi cô dùng hành động thực tế nói cho cô gái gì gọi là môi lưỡi khẩu chiến thực sự. Hôn một lúc lâu, đến mức thân thể Giang Nhung cũng trở nên mềm nhũn hai cánh tay theo bản năng, nắm chặt quần áo anh. Trong lúc cô còn chưa phục hồi tinh thần, lại thấy ngón tay Trần Việt, khẽ khàng vuốt ve môi mình, giọng nói của anh so với sự vang còn say lòng người hơn. Đây mới thật sự gọi là hôn. Trong lòng Giang Nhung lại nháo nhào một trận, hóa ra người đàn ông này vẫn nghĩ tới chuyện xảy ra trên xe kia. Thật là một người đàn ông nhỏ mọn mà. cố nghiến rằng, nhớ lại sáng vẻ mình nhào qua hung hoang hôn anh, liền kêu ngạo lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết, buồn cô nương cũng biết. Nhưng mà tưởng tượng thì phong phú, thực tế lại tàn nhẫn, Giang Nhung mới có ý nghĩ này thôi cũng đã mắc cỡ không ngẩng đầu lên được, ngay cả dũng khí nhìn trộm trần Việt cũng chẳng còn. Trên đường về, Giang Nhung một mực nhìn ra phía ngoài cửa xe, suy nghĩ trong đầu rối như mớ bòng bong. Trần Việt chuẩn bị cho cô một bữa tối lãng mạn như vậy còn hôn cô, tối về lại ngủ tiếp chung một cái giường sẽ xảy ra chuyện gì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được cô và Trần Việt là vợ chồng phát sinh loại chuyện đó là tự nhiên nhưng Giang Nhung cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, trong lòng có chút mông lung tài xế lái xe ngang qua rừng cây đước gần tiểu khu của bọn họ, cô đột nhiên hô dừng xe tài xế nhìn Trần Việt qua kính chiếu hậu thấy Trần Việt gật đầu mới giảm tốc độ xe, tìm một vị trí an toàn dừng xe lại. Giang Nhung nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, đứng bên ngoài cửa xe nói với Trần Việt, tôi vừa đi bộ vừa suy nghĩ một chút, anh cứ về trước đi. Cô nghĩ thầm, chờ Trần Việt về trước ngủ trước đi, lúc anh ngủ cô mới về, như vậy cũng không cần đối mặt với chuyện hai người, nằm trên giường đắp chung chăn nói chuyện phiếm, cái cảnh tượng lung tung đó. Trần Việt hiểu chuyện cũng xuống theo, đưa cho cô một cái bao tay thật dày, đeo vào đi, Tôi đi cùng em một lúc Không cần anh đi cùng Mục đích của cô là muốn thoát ra khỏi anh mà Nếu để anh đi cùng khác nào chứng tỏ Cô có ý muốn cùng anh đi tàn bộ Anh nhớ mình nhìn cô trầm giọng nói Bây giờ là cùng nhau về Hoặc là cùng nhau đi bộ Tùy em chọn Giang Nhung nghĩ trong đầu Người đàn ông này lại dở cho bá đạo Hai cái lựa chọn này đều không phải là điều cô muốn Nhưng cùng nhau tàn bộ So với cùng nhau về nhà nằm trên giường vẫn tốt hơn Cho nên Giang Nhung chọn cùng nhau đi bộ Đeo cái bao tay anh ta đưa Giang Nhung cười cười Cảm ơn nhé Trần Việt không nói gì dắt tay cô cùng nhau đi dọc theo con đường Quanh công viên Hải Tân Thời gian lúc này đã không còn sớm Nhưng người tản bộ ở công viên Hải Tân Vẫn rất đông Bên cạnh sẽ thỉnh thoảng lướt qua một vài đôi tình nhân Có đôi tay nắm tay Hoặc nam sinh cõng bạn gái Còn có những đôi mặc kệ ánh mắt người đi đường nồng nhiệt hôn nhau Nhìn người khác hôn nhau Giang Nhung liền nhớ tới vừa rồi cô và Trần Việt Lúc anh hôn cô Cô đúng là sợ chết khiếp Không cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa Nụ hôn đầu của anh với cô Lúc này cô mới từ từ hiểu ra Cô chỉ có một cảm giác Chính là cô cũng không ghét Lúc Trần Việt hôn mình như vậy Nghĩ tới đây Giang Nhung lặng lẽ ngẩng đầu Nhìn Trần Việt vừa nhìn Liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh Khiến cô không tự chủ được Mà nhích sát vào ngực anh Gió biển và ban đêm rất lạnh Giang Nhung trước này luôn sợ lạnh hiện tại lại không cảm thấy lạnh chút nào có lẽ là bởi vì bên cạnh đã có người có thể che gió vì cô đi đi được một lúc Giang Nhung dừng lại hỏi với vẻ hào hứng Trần Việt, anh biết tôi lần đầu tiên tới đây có suy nghĩ gì không? Trần Việt không lên tiếng nhưng ánh mắt anh chăm chú tỏ ý cô nói tiếp Giang Nhung chỉ vào một khu biển cạn mặt mày vui vẻ nói lúc ấy tôi liền nghĩ nếu có thật nhiều tiền tôi sẽ đào sâu khu biển cạn này một chút, sau đó sẽ cho xây một tòa nhạc viên cạnh bờ biển, không mở cửa phục vụ khách du lịch, chỉ phục vụ cho mình. lúc mệt mỏi, tâm trạng không vui, sẽ tới đây đón gió biển, nghe sóng biển, ngắm hải âu tự do bay lượn, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt biết bao. Giang Nhung nói một hơi thật dài, tựa như trước mắt là một tòa nhạc viên bên bờ biển mà cô đang hưởng thụ những tốt đẹp luôn ôm ấp trong tâm khảm mình. Trần Việt nghiêm túc lắng nghe. Cũng không cắt đứt cô Mà là đưa tay nắm lấy tay cô Giang Nhung cười một tiếng Dĩ nhiên đây chỉ là chút tưởng tượng của tôi mà thôi Trần Việt sơ tay nhẹ nhàng Xoa so xoa so đầu Giang Nhung Bất kể làm chuyện gì Trước tiên đều phải có ý tưởng Nếu như ý tưởng cũng không có Vậy làm sao có thể thực hiện được Lúc công ty tuyển dụng nhân viên Thứ tôi chú trọng nhất Chính là trí tưởng tượng của bọn họ Lúc anh nói lời này Lộ ra giọng của người lãnh đạo Khiến Giang Nhung thật làm cảm thấy Mình giống như đang tàn bộ với tổng giám đốc công ty chứ không phải cùng với chồng mình Có điều Giang Nhung cũng chẳng hại Trần Việt lấy thân phận gì Ở bên cạnh cô Có người bằng lòng nghe ý tưởng không thích thực của mình Đối với cô mà nói Chính là chuyện vô cùng vui sướng Cô lại nói Chưa cần nói đến chuyện tôi cả đời này Cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy Cho dù có gặp vận may Mua sổ số chúng giải độc đắc cũng không lấy được công văn phê duyệt của chính phủ đâu Giang Nhung rất rõ ràng đây chỉ là một suy nghĩ viển vông của cô chính là cô tự tạo cho mình một giấc mộng tốt đẹp một giấc mộng không chỉ đời này mà cho dù đến kiếp sau cũng trời chắc đã thực hiện được Nghe cô nói với giọng buồn buồn Trần Việt cũng không nói gì an ủi cô chỉ là bàn tay nắm cô lại chặt thêm một chút đồng thời Trần Việt cũng để ý rằng trong hết thảy kế hoạch của Giang Nhung trong giấc mơ của cô Cũng chỉ có một mình cô, cho tới bây giờ đều chưa từng có anh là chồng cô trong những giấc mơ đó. Giang Nhung cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ do rượu cồn mang đến. Không đi dạo được bao lâu, liền ngáp liên tục, cố gắng mở mắt cũng không mở ra được. Trong mơ hồ cô dường như cảm nhận được Trần Việt cởi áo khoác ra đắp lên người cô, còn ôm cô vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô. Có lẽ đây chỉ là rượu cồn khiến người ta sinh ảo giác Nhưng Giang Nhung rất muốn xem rất nguyện ý tin rằng giờ khác này giờ khác tốt đẹp này là chân thực, tin rằng mình sau khi bị nhiều người như vậy vứt bỏ hẳn có thể hạnh phúc Đúng vậy, cô cố gắng sống tốt cố gắng làm việc như vậy không phải là bởi vì mỗi mình được hạnh phúc hơn hay sao Hôm nay hạnh phúc dường như đang mỉm cười với cô Cô dường như đang cắt hạnh phúc ngày một gần suy nghĩ một chút liền chìm vào mộng đẹp Chuyện lúc sau Giang Nhung hoàn toàn không nhớ được không biết mình làm sao về đến nhà sao lại nằm trên giường lúc tỉnh dậy lại giống như lần ở biệt thự bích hải chỉ mặc một kéo ngủ lần này cô không còn giật mình như khi đó nữa dường như biết rằng cho dù ở bất kỳ tình huống nào trần việt cũng sẽ không đụng vào cô khẽ ngẩng đầu liền thấy người đàn ông mà ông phục màu xám cho ngồi trên ghế san đơn cạnh cửa sổ đọc báo một tháng ngắn ngủi này mỗi ngày mở mắt xa liền nhìn về phía thân ảnh ngồi bên cửa sổ kia dường như đã trở thành một thói quen của Giang Nhung dậy rồi à nghe được âm thanh từ phía cô Trần Việt ngừng đầu nhìn sang ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dường như người đàn ông tối hôm qua dùng sức hôn cô cùng cô tản bộ kia căn bản đều không phải là anh có điều so với phản ứng lạnh lùng như thường ngày của Trần Việt càng khiến cho Giang Nhung giật mình hơn là Miên Miên đang ngoan ngoãn đứng bên chân anh Miên Miên ngày hôm qua còn hận không thể đuổi cái người thứ ba xen vào giữa hai mẹ con cô Hôm nay lại dịu dàng đứng bên chân Trần Việt, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ dự bên chân Trần Việt hai cái, bộ dáng biết điều khỏi phải nói. Một buổi tối liền có thể thay đổi được quan hệ xương cung bạt kiếm giữa một người một chó, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Chào buổi sáng, thấy Trần Việt và Miên Miên có quan hệ rất tốt, giọng nói Giang Nhung cũng nhẹ nhàng đi một chút. Nghe được giọng của cô, Miên Miên lập tức ngoắc cái đuôi chạy tới bịch bịch hai cái nhảy lên giường nhào tới trong ngực Giang Nhung kêu ư ử mấy tiếng tỏ ý nũng nịu Giang Nhung sờ đầu nó ngoan nào thấy con và chú Trần hòa thuận như vậy mẹ rất vui vẻ rất yên tâm Trần Việt bỏ quyền báo trong tay xuống xải bước đi tới bế miên miên lên chúng ta ra ngoài đợi cô ấy ăn điểm tâm miên miên gâu gâu gâu. cô sao lại có cảm giác hai người này không đúng không phải là hai người là Trần Việt và miên miên Một người một chó Quan hệ của bọn họ bề ngoài nhìn rất hòa hợp Thật ra ở bên trong Đang yên lặng rằng co Giang Nhung thay đồng phục đi làm Rửa mặt xong đi ra Thấy trên bàn ăn sáng bảy biện vô cùng phong phú Vẫn là các món ăn tinh sản Giang Nhung không thể không tán dương gì giúp việc giúp Trần Việt nấu cơm Thật sự vô cùng chăm chỉ Bữa ăn sáng ngày nào cũng đủ hương vị Hơn nữa còn chưa từng lặp lại Bên cạnh bàn ăn Miên Miên đã hưởng thụ bữa sáng của nó Trần Việt đang đợi cô. Ánh mắt rơi vào trên người cô giống như rất hài lòng bộ đồng phục mới này của cô. Công ty ngày hôm qua mới vừa thay đổi một loạt đồng phục của nữ nhân viên một năm bốn mùa áo sơ mi và váy ngắn đổi lại thành âu phục. Đám người lâm mỹ còn nói Tổng giám đốc Trần chính là quan tâm các cô không muốn để các cô phải mặc váy ngắn vào mùa đông nữa xinh đẹp nhưng phải chịu lạnh. Dĩ nhiên trừ trợ lý hứa những người khác cũng sẽ không biết tổng giám đốc Trần trong lòng bọn họ hạ lệnh đổi đồng phục làm việc chỉ là không muốn vợ mình mặc váy ngắn cho người khác nhìn Trần Việt đưa cháo đã hâm nóng cho sang Nhung nói hôm nay tôi phải đến thành phố bên cạnh đàm phán một hạng mục có thể ngày mai mới về sang Nhung ăn một miếng cháo khoai lang nhiệt độ rất vừa phải gật đầu anh cứ đi làm chuyện của anh không cần lo lắng cho tôi có Miên Miên bên cạnh rồi Miên Miên kêu ẳng ẳng hai tiếng Thể hiện Trần Việt có ở nhà hay không, không quan trọng, nó có thể ở bên cạnh mẹ nó. Giang Nhung giơ tay xoa đầu Miên Miên. Miên Miên, hôm nay ở nhà cũng phải ngoan, buổi tối mẹ về sẽ mang thức ăn ngon về cho con. Miên Miên dụ đầu nhỏ vào tay Giang Nhung một cái, lại ư ử hai tiếng dường như đang thể hiện, mình vẫn luôn rất biết điều. Giang Nhung và Miên Miên kẻ tung người hứng, hoàn toàn bỏ quên có một người nữa đang ngồi cạnh. Trần Việt đang yên lặng ăn cơm, động tác vẫn là yêu nhã như vậy. Nhưng nhìn kỹ liền có thể thấy trong ánh mắt anh Là vẻ không hài lòng Thậm chí còn vô cùng ấu trĩ trợn mắt lên lườm miên miên một cái Miên miên là một con vật rất có linh tính Trần Việt chừng nó một cái Nó liền hiểu Cũng không yếu thế sủa gâu gâu lại anh Sang Nhung nhìn Trần Việt một cái Lại nhìn miên miên một cái Cuối cùng cho ra kết luận Trần Việt này thật nhỏ mọn Vẫn là miên miên của cô khôn khéo Lại hiểu chuyện Tổng giám đốc lưu của Tinh Huy hôm nay Sẽ trở lại từ Bắc Kinh Giang Nhung phải đi nộp bản kế hoạch mới viết cũng không có thời gian dành bản kế hoạch lần này là Tổng Giám Đốc Lưu của Tinh Huy chỉ định sang Nhung phụ trách cô tự nhủ phải chăm chỉ hơn lúc trước gấp bội mới sẽ không phụ sự tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Lưu dành cho mình sang Nhung bận rộn ở công ty suốt một buổi sáng ăn cơm trưa báo cáo cùng triệu quân tình một chút liền chạy đến Tinh Huy tìm Tổng Giám Đốc Lưu thư ký dẫn sang Nhung đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Lưu Tỏ ý Tổng Giám Đốc Lưu chờ cô đã lâu, có thể trực tiếp đi vào. Giang Nhung vẫn nở gõ cửa phòng làm việc một cái, nghe được hai chữ mời vào mới đẩy cửa vào. Tổng Giám Đốc Lưu, anh... Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của chuyện Lấy chồng bạc tỷ Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thay mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo. để không bỏ lỡ những video chuyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Giang Nhung vẫn là gõ cửa phòng làm việc một cái, nghe được hai chữ mời vào mới đẩy cửa vào. Tổng giám đốc Lưu anh còn chưa nói ra hai chữ anh khỏe, Giang Nhung liền bị người trước mặt làm cho chấn động, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Trong phòng làm việc của Lưu Thành Công không chỉ có một mình anh ta. còn có một người đàn ông cao lớn mặc ông phục màu đen đứng đó người đàn ông đứng trước cửa sổ lớn sát đất đứng chắp tay ánh mắt như tình nhẹ nhàng rơi vào trên người Giang Nhung hai người bốn mắt nhìn nhau cứ lặng lặng nhìn như vậy ai cũng không rời đi ánh mắt cách biệt ba năm Giang Nhung cho rằng lúc gặp lại người này trong lòng sẽ không còn gợn sóng nhưng mà sự thật không phải vậy thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn nữa này hết thảy những ký ức không vui giống như thủy triều tràn về trái tim giang nhung vậy tàn nhẫn xé rách vết sẹo vừa mới khép lại của cô dường như có máu đỏ từ trái tim cô chậm rãi chảy ra giang nhung muốn xoay người rời đi nhưng nỗi đau đớn nặng nề hung hãn níu cô lại khiến cô căn bản không nhúc nhích được chút nào chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người đàn ông trước mặt mặt đối mặt hồi lâu người đàn ông bước về phía cô đi tới bên cạnh cô cười nói tổng giám đốc lưu Chắc hẳn người này chính là cô Giang anh hay khen phải không? Giọng nói người đàn ông, nhất là hai chữ cô Giang, giống như cho Giang Nhung một đòn phủ đầu, khiến cô lập tức tỉnh táo lên một chút. Đúng vậy, cù thiếu gia Lưu Thành Công gật đầu liên tục còn nói, cô Giang, vị này chính là cù thiếu gia của cù thị chúng tôi, anh ấy muốn nghe một chút ý tưởng của cô đối với hạng mục này. Giang Nhung nắm tay hình quả đấm, lặng lẽ hít một hơi khí lạnh, tận lực giữ nụ cười chuyên nghiệp. Cú Thiếu Gia xin chào Mặc dù cô đã cố gắng hết sức mỉm cười thật chuyên nghiệp Nhưng mà lời nói ra Cô vẫn có chút run dày Lưu Thành Công lại nói Tôi nghe quản lý triệu nói Cô Giang đã chuẩn bị cho hạng mục này rất kỹ lưỡng Vậy bây giờ mời cô nói qua một chút Tổng giám đốc Lưu quá khen Giang Nhung lần nữa hít một hơi Lại mở máy tính sách tay ra Cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của người đàn ông kia Nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình Đối với hạng mục này Trong quá trình giảng giải, cô cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn cô trầm chằm, nhưng cô lựa chọn xem nhẹ, hoàn toàn xem nhẹ. Trong lúc cô đang nói, thư ký đi vào gọi Lưu Thành Công, Giang Nhung nhất thời không chú ý, đợi lúc cô phát hiện trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cô và người đàn ông gọi là Cù thiếu gia kia. Trong phòng làm việc không còn những người khác, nụ cười trên mặt Giang Nhung trong nháy mắt tản đi, không nói gì định rời đi. Động tác người đàn ông so với cô còn nhanh hơn Cánh tay dài duỗi ra một cái Liền kéo cô vào trong ngực Dùng sức ôm đầy áp thâm tình Nói ra hai từ sâu trong nội tâm nhung, Giang Nhung dùng sức thoát ra khỏi ngực anh Hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền Cô nhắm lại hai mắt Lần nữa mở mắt ra Trong mắt đã là một mảng lạnh lùng Vị tiên si này mong anh tự trọng Nói xong Giang Nhung xoay người định rời đi người đàn ông một lần nữa đưa tay kéo lại cổ tay cô. nhung mọi chuyện đã qua ba năm, chẳng lẽ em vẫn còn trách anh sao? giang nhung muốn hất tay anh ta ra, nhưng anh ta khí lực quá lớn, nắm cổ tay cô cũng phát đau, căn bản là không thoát ra được. giang nhung hít sâu một hơi, cô nén nỗi đau đớn như khoan tim lạnh lùng nói: vị tiên sinh này, mong anh buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. người đàn ông căn bản không để ý cô nói gì vô cùng thâm tình. Chân thành nói Nhung ngồi xuống đi Chúng ta nói chuyện một chút được không Tôi nói anh buông tay Giang Nhung cắn môi Quay đầu chỗ khác chừng mắt nhìn Ép nước mắt chảy ngược vào trong ba năm qua cô chưa từng rơi một giọt lệ Hôm nay cô sẽ cả không vì một người Không nên rơi lệ mà rơi lệ Người đàn ông lần nữa kéo cô vào trong ngực Dùng sức ôm Gọi tên cô từng tiếng Nhung, Nhung Giang Nhung dồn hết toàn lực sãy ruộng nhưng khí lực giữa nam và nữ tranh lệch nhau rất xa cho dù cô dùng hết khí lực toàn thân cũng không đẩy ra nổi người đàn ông trước mặt sang nhung cố gắng hồi lâu vẫn không thể thoát ra khỏi anh ta biết mình làm như vậy là vô dụng ngược lại cũng không bùng vẫy nữa thấy cô an tĩnh lại người đàn ông buông cô ra hai tay ôm lấy vai của cô nhung anh biết ba năm nay em ở bên ngoài chịu đựng rất nhiều vất vả bây giờ anh tới đón em em trở về cùng anh cha mẹ em còn cả chị em nữa bọn họ đều rất lo lắng cho em nghe thấy lời này của người đàn ông kia giang nhung chợt vô cùng tỉnh táo anh là ai anh dựa vào đâu nói với lời này với tôi bảo cô trở về sao cô còn quay về được sao buổi sáng bà năm trước bọn họ vứt bỏ cô bọn họ nên biết rằng cả đời này hết thảy bọn họ đều không thể quay về như lúc đầu được nữa nhung đừng gọi tôi như vậy Anh gọi tôi như vậy chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét Giang Nhung cắt đứt lời anh ta Cưỡng ép đè xuống vết thương đang dỉ máu trong lòng Tận lực khiến mình bình tĩnh mới nói Hiện tại tôi đang sống rất ổn Mong anh đừng xuất hiện quấy dày cuộc sống của tôi Em sống rất ổn sao Người đàn ông sơ tay nắm lấy cầm cô Buộc cô ngừng cao đầu Nhìn thẳng vào mắt anh ta Từng chữ từng chữ chậm sãi nói Nhung nếu không phải anh cố ý Dành hạng mục này của Tinh Huy cho em Em thật sự cho rằng Bằng một sáng tạo khoa học kỹ thuật nho nhỏ của em Đã có thể đạt được hạng mục kêu gọi đầu tư Của Tinh Huy giữa hàng chục công ty khác ư Giang Nhung cắn cắn môi Lạnh lùng nhìn anh Anh Lời nói của người đàn ông Giống như một thanh gươm sắt Đâm thẳng vào trong lòng Giang Nhung dứt khoát chém đứt niềm tự hào cùng kiêu ngạo của cô Đối với hạng mục kia ba năm qua Cô cố gắng sống tốt Cố gắng làm việc Bất kỳ chuyện gì cũng dựa vào nỗ lực của mình cố gắng bao lâu đổi lại được câu trả lời như vậy cố gắng của cô không những không nhận được hồi đáp mà bản thân cô trong suốt ba năm qua chẳng khác gì một vai hề bị người ta tùy ý đùa bỡn trong tay sang nhung nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó từ từ nở ra nụ cười đa tạ y tốt của cụ thiếu xa tôi thay mặt nhân viên của công ty chúng tôi cảm ơn ngài nhung anh làm hết thảy những chuyện này đều là vì em người đàn ông đưa tay lên sờ mặt cô nhưng còn chưa có chạm tới đã bị cô tát một cái đẩy ra. Giang Nhung cắn răng nói: "Đừng đụng vào tôi, tôi sợ bẩn." Bỏ lại lời cay độc như vậy, cô xoay người đi tới cửa, đưa tay nắm chốt cửa mới phát hiện cửa đã sớm bị người bên ngoài khóa kín, cô không ra được. Cô quay đầu căm tức nhìn anh ta, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?" "Nhung, anh sẽ không làm tổn thương em." Người đàn ông lần nữa ép tới gần cô thân tình nói, "Anh chỉ là muốn ôm em một cái." Cảm nhận được sự tồn tại chân thật của em Giang Nhung nhích qua phía bên trái Muốn giãn ra khoảng cách giữa bọn họ Người đàn ông hoàn toàn không vội vàng Dường như đã nắm chắc cô trong tay Từ từ tới gần cô Nhung Tính tình nóng này của Giang Nhung bột phát Nắm lấy hộp gạt tàn thuốc trên bàn Tôi đã nói Anh đừng qua đây Người đàn ông cười cười vô cùng chắc chắn nói Anh biết em sẽ không đỡ tổn thương anh đâu Anh vẫn luôn biết rõ như vậy Em yêu anh như thế, sao có thể tổn thương anh được? Giang Nhung không muốn tổn thương anh ta, nhưng cũng không phải bởi vì giống như anh ta nói. Cô chỉ là không muốn tiếp tục ở lại đây, càng không muốn phải tiếp tục đối diện với gương mặt kia. Nhung, khi anh ta lần nữa đưa tay về phía cô, Giang Nhung không hề muốn, chút nào, sơ lên cái gạt tàn đập về phía đầu anh ta. Chán anh ta bị sạch một đường, máu tươi tràn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Thế nhưng anh ta giống như không biết đau vậy Vẫn nhìn cô cười cười Nhung, anh biết em vẫn còn đang giận anh Anh cho em đánh Chỉ có điều, lúc em đã nguôi giận Hãy trở về cùng anh Vết thương trên trán anh ta rất sâu Máu tươi chảy càng ngày càng nhiều Nhỏ xuống mặt anh ta Xuống người, xuống tay Thế nhưng anh ta chẳng mảy may để ý tới Trong mắt dường như chỉ có sự tồn tại của Giang Nhung Giang Nhung bị dọa sợ không nhẹ Của lớn tiếng Của mạnh chiến Anh bị điên rồi sao? Rốt cuộc anh muốn gì? Cụ mạnh chiến đột nhiên cười lên. Nhung, anh chỉ thích em, gọi anh như vậy. Một sang nhung như vậy mới là nhung của anh. Anh ta chính là thích cô kêu tên anh ta như vậy. Bá đạo mà tự hào, tự như người đàn ông có cái tên này là tất cả của cô vậy. y miệng, cả đời này tôi cũng không muốn dính líu nửa đồng tiền với anh. Sang nhung nắm chặt quả đấm, móng tay bấm vào thịt cũng không cảm thấy đau đớn. Nhung! em không trốn được đâu chỉ cần anh không buông tay em vĩnh viễn cũng không trốn được khóe môi cù mạnh chiến nhếch lên một nụ cười trong nụ cười dường như có thống khổ cũng có niềm vui khi tìm lại được thứ mình đã đánh mất giang nhung cắn chặt môi thân thể khẽ run anh đừng hòng cù mạnh chiến vô cùng tự tin cười một tiếng mềm giọng có gì mà anh không dám chứ giang nhung nắm chặt quả đấm bởi vì cô tin rằng anh ta nói được sẽ là làm được Nhung, người anh yêu là em, vẫn luôn là em, chưa bao giờ thay đổi. Anh ta nở nụ cười, nhưng cuối cùng cũng bởi vì vết thương ở đầu, hơn nữa còn không nhẹ. Chiếc mắt tối sầm, thân thể lung lay, rồi ngã xuống. Giang Nhung bị dọa sợ cả người run rẩy Cù mạnh chiến, có lẽ là động tĩnh bên trong phòng quá lớn. Phía ngoài cuối cùng cũng có người mở cửa đi vào. Thế cù mạnh chiến bị thương nằm trên đất, một đám người đều luống cuống. Giang Nhung nghe có người hô to. Cụ thiếu gia bị thương, màu đưa anh ấy đến bệnh viện Giang Nhung còn nghe có người báo cảnh sát Sau đó chỉ nhìn thấy rất nhiều rất nhiều máu Cùng vô số người ra ra vào vào Đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần Cũng không biết là bao lâu sau Người đã bị dẫn đến đồn công an Bị giam trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo Tiếng nói chuyện của cảnh sát phía ngoài truyền tới tai cô Chính là người này làm bị thương cụ thiếu gia Nhưng không biết tại sao Cụ thiếu gia cũng không muốn truy cứu trách nhiệm với cô ta không đứng vậy còn bảo chúng tôi sắp xếp phòng đơn cho cô ta có điều nghe cù thiếu gia bên kia cũng phải giam cô hai ngày dạy dỗ cô ta một chút tiếng mấy viên cảnh sát trò chuyện vẫn còn tiếp tục truyền tới nhưng sang nhung không chú ý nghe nữa cô biết cù mạnh chiến không sao liền an tâm sang nhung vô cùng hiểu vì sao cù mạnh chiến lại sai người giam cô lại một là muốn cho cô biết cô chỉ là một nhân viên kỹ thuật nho nhỏ cô làm anh ta bị thương anh ta lại không truy cứu trách nhiệm với cô chỉ giam cô hai ngày coi như đã là đại ban ơn hai là muốn cho cô biết bất kể là ở Bắc Kinh hay ở Giang Bắc chỉ cần Cù Mạnh Chiến anh ta không muốn buông tay Giang Nhung cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta nhớ tới những lời cuồng vọng của Mạnh Chiến trong lòng Giang Nhung chợt lạnh lẽo không phải cô không thoát khỏi bàn tay của Mạnh Chiến mà là không bỏ được người nhà họ giản nhà họ giản Đã từng là thư hương thế gia, người người tôn kính, đến đời cha của Giang Nhung, danh tiếng nhà họ Giản đã sớm xà xút. Cha Giang Nhung không cam lòng danh tiếng nhà họ Giản bị xà xút như vậy, nghĩ hết biện pháp đi tiếp cận với những người nổi tiếng vòng, sau đó không biết làm sao lại dính líu đến nhà họ Cù. Vì vậy trong một đêm, nhà họ Giản danh tiếng sớm đã xuống dốc ở Kinh Đô sau khi đi nhở thuyền lớn nhà họ Cù, lại lần nữa tiến vào giới thượng lưu. không chỉ vậy cha giản còn bán đi một ít thư họa quý giá tổ tiên nhà họ sản để lại góp tiền mua một căn biệt thự ở cạnh biệt thự nhà họ cù biệt thự nhà bọn họ cũng không lớn lắm so với nhà người khác nhưng ít nhất cũng được chen vào khu nhà người giàu đây đối với cha giản mà nói là một chuyện vô cùng cao hứng vô tình thời gian trôi qua lâu nhà họ sản giống như được dựa vào nhà họ cù mà sống ký sinh trùng đại thiếu gia nhà họ cù dĩ nhiên Chính là đối tượng cho bạn họ bấu víu Trở tới khi xảy ra chuyện như vậy Cha mẹ cô cũng chẳng có ý kiến gì Nhà họ Cù nói cái gì Thì chính là cái đó Nhà họ Cù nói làm như thế nào Thì sẽ là làm như thế đó Người nhà họ Cù không xem trọng Giang Nhung cô nữa Cô tự nhiên cũng trở thành Thứ vô dụng bỏ đi trong nhà họ giản Hôm nay Chuyện đã qua 3 năm Cù mạnh chiến còn không biết xấu hổ tìm đến cô Nói phải dẫn cô trở về Giang Nhung suy nghĩ một chút Lên cảm thấy buồn cười Là cười người nhà họ giản vô dụng Cũng là cười chính mình vô dụng Làm sao có thể để người sớm đã nên quên đi Làm cho mình tức giận kia chứ Còn làm cho anh ta bị thương Cô gặp hai chân Lấy tay ôm gối tựa đầu ở trên đó Giống làm như vậy trong lòng sẽ không khó chịu nữa Cũng sẽ không còn cảm thấy lạnh Cụ trưởng Trần Sao ngài lại đích thân đến đây Sọng nói vừa cung kính vừa hoảng sợ Của đám nhân viên trông trình bên ngoài Chuyển tới tai giang nhung Nhưng cô không có tâm tư để ý tới Vẫn ôm chân tự giam lấy mình Chỉ có không để ý tới thế giới bên ngoài Không để ý tới những người đem lòng hãm hại cô kia Cô mới không để bản thân lần nữa Chịu thương tích khắp người Tiếng bàn tay đặc biệt vang dội Phá vỡ khoảng không yên tĩnh trong gian phòng Tiếp lại chuyển tới tiếng Giống giận của người đàn ông trung niên Các cậu ăn gam hùm tim báo rồi phải không Dám bắt người bừa bãi nhân viên trông chừng bên ngoài vừa kinh hoàng vừa ấm ức nói cục trưởng trịnh không phải chúng tôi là cụ thiếu gia nhà họ cù không để người nọ nói hết lời người đàn ông trung niên giận dữ quát to còn dám cãi không mau mở cửa mời cô giang ra ngoài Ngày sau đó sang nhung nghe thấy tiếng chạy bộ âm thanh mở khóa tiếp theo nghe thấy giọng nói cùng thái độ cung kính của đàn ông trung niên giám đốc trần là tôi làm việc vô năng mong anh hãy thứ lỗi nghe thấy bốn chữ tổng giám đốc Trần, thân thấy Sang nhung khẽ run lên, từ từ ngẩng đầu nhìn qua, thấy Trần Việt đứng phía trước người đàn ông trung niên. Anh vẫn là thẳng thớm, mặc bộ ô phục màu xám cho được may thủ công khéo léo, trên mặt mang nụ cười vừa lễ phép vừa khách khí, chỉ là đôi đồng tử dưới gọng kính màu vàng lộ ra tia sáng khiến người nhìn không thấu, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy rét lạnh. Trần Việt chỉ gật đầu một cái, không nói gì với người đàn ông trung niên. được gọi là cục trưởng trịnh đang cúi đầu với anh kia, liền bước nhanh về phía Giang Nhung. Anh sải bước đi tới bên cạnh cô, xòa xòa tóc cô nhẹ nhàng gọi, Giang Nhung. Giọng nói của anh dịu dàng hơn tất thảy những lần cô đã nghe qua, khiến Giang Nhung cảm thấy lệ khí mới vừa rồi nhìn thấy trên người anh, cũng đều giống như ảo giác vậy. Trần Việt dùng sức ôm Giang Nhung vào trong ngực, bàn tay thật dày khẽ vuốt ven lưng cô. Thật xin lỗi, tôi đến muộn, Giang Nhung không bao giờ nghĩ tới Trần Việt sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, nhất thời sống mũi có chút cay, có nước mắt trong khóe mắt lấp lánh Nhưng cô không cho phép bản thân lộ ra vẻ yếu đuối Ngẩng đầu nhìn anh cười Anh không phải nói ngày mai mới có thể trở về sao sao lại về sớm vậy Cô giả bộ kiên cường, Trần Việt đều thấy ở trong mắt, lại không thể hiện ra chỉ là bàn tay hơi tăng thêm một chút lực đạo Tôi tới đón em về nhà Giang Nhung đẩy em một cái ngờ người lên từ trong ngực anh tôi tôi làm người ta bị thương bây giờ không thể cùng anh về được anh cứ đi lo công việc của anh đi tôi không sao tính cách của mạnh chiến Giang Nhung cũng có thể xem là tương đối hiểu giam giữ cô hai ngày anh ta cũng sẽ hết tức giận cũng sẽ không tiếp tục làm ra chuyện gì lớn nữa đâu nếu như lúc này Trần Việt đón cô đi vậy đồng nghĩa với việc sẵn mặt của mạnh chiến chuyện như vậy có hậu quả thế nào Sang nhung nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Việt mới vừa nhậm chức tổng giám đốc sáng tạo kỹ thuật là thời điểm đang cần củng cố vị trí tổng giám đốc. Nếu như củ Mạnh Chiến giờ trò gì quấy nhiễu, tiền đồ của Trần Việt có thể cũng vì vậy mà lung lay. Sang nhung cảm thấy chuyện này là ân oán cá nhân của cô, không muốn Trần Việt không biết chút gì cũng bị kéo vào. Càng không muốn liên lụy anh tổn thương. Thấy Trần Việt sắc mặt trầm trầm, Sang nhung đẩy anh một cái lại nói: Trần Việt. tôi thật sự không sao anh mau đi đi trần việt mặt lạnh chăm chú nhìn giang nhung trầm giọng hỏi giang nhung em rút cuộc có biết chữ chồng thể hiện điều gì hay không có lẽ đối với giang nhung mà nói chữ chồng này đơn giản chỉ là một cái tên trên tờ giấy đăng ký kết hôn của cô nhưng đối với trần việt anh mà nói chữ chồng này chính là trách nhiệm cả đời người tôi biết anh là chồng tôi giang nhung nào có tâm tư suy nghĩ trần việt rút cuộc muốn nói điều gì Trong lòng lo lắng cô sẽ liên lụy đến anh Cô đẩy anh ra Trần Việt anh nghe tôi một lần đi Nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy Trong mắt dưới khung kiếng màu vàng Của Trần Việt híp lại Không nói thêm gì nữa ôm ngang sang nhung lên Xoay người đi ra ngoài Người đàn ông trung niên lập tức đi theo sau Tổng giám đốc Trần Chuyện lần này là một hiểu lầm Anh có chuyện gì có thể dùng đến tôi xin cứ nói Trần Việt cũng không quay đầu lại nói Cục trường trịnh cảm ơn ông tối nay đã giúp tôi ngày khác tôi mời anh cơm trần việt nói ra lời hòa nhã như vậy nhưng người đàn ông được gọi là cục trình trị kia vẫn run sợ không thôi trên trán mồ hôi nhễ nhại nhịp bước cũng bộc lộ rõ sự hốt hoảng ông ta nói tổng giám đốc trần chuyện lần này tôi nhất định sẽ giải quyết khiến anh hài lòng trần việt không đáp lại nữa ông giang nhung xài bước đến cửa xe mới dừng lại đưa mắt nhìn trần việt ông giang nhung lên xe Người đàn ông trung niên lập tức thay đổi sắc mặt dẫn đến mức tiện tay nhức lên một cái ghế đập mạnh vào tường gọi tất cả những người có liên quan đến đây hết cho tôi còn mẹ nó ai cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh Người trong trường bên ngoài có chút không rõ cả gan hỏi lại Cục trường Trịnh, người phụ nữ kia chọc phải củ thiếu gia, củ thị cứ để người ta mang cô ta đi như vậy chúng tôi làm sao ăn nói với củ thiếu gia? Người này vừa mới dứt lời trên mặt lại xác thực in dấu một bàn tay người đàn ông trung niên đỏ mắt khiển trách Cù Thị trước mặt vị kia Cù Thị nhà anh ta chỉ là cây dám vị nhị thế tổ nhà họ Cù đó còn không biết mình chẳng phải hay sao Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Giang Bắc phòng bệnh vip Cù Mạnh Chiến nghe xong báo cáo của thuộc hạ Lý Cường giơ tay lên một cái văn kiện trong tay liền đập trúng xuống mặt Lý Cường Lý Cường bị dọa sợ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói Cù thiếu gia là lão tiểu tử Trịnh Thắng kia Tự mình dẫn người đến đón người, người ở chúng tôi cũng không có cách nào ngăn cản. Trịnh Thắng tự mình dẫn người tới đón người, là ai có mặt mũi lớn như vậy? Cùng mạnh chiến nắm quyền, mắt lộ ra hùng ác. Trịnh Thắng kia, ỉ vào việc trông coi toàn bộ Giang Bắc, cho tới bây giờ cũng không coi củ thị chủ lực ở Kinh Đô ra gì. Vào lúc này, lại bởi vì một giám đốc sáng tạo kỹ thuật một công ty nhỏ như vậy, tự mình dẫn người tới đón người. của mạnh chiến không kìm được mà sinh lòng hoài nghi lý cường nơm nớp lo sợ nói người họ trần này còn chưa nói hết câu cù mạnh chiến lập tức nắm được trọng điểm cậu nói là họ trần có phải ly quyên của trịnh thiên hay không lý cường lập tức bổ sung người này chỉ trùng hợp cũng mang họ trần mà thôi anh ta tên là trần việt chỉ là tổng giám đốc sáng tạo khoa học kỹ thuật nho nhỏ tháng trước vừa mới lên nhậm chức trước kia ở nước ngoài kinh doanh một thời gian không tra được thế lực hùng hậu gì sau lưng nghe được người họ trần này không có quan hệ gì với thịnh thiên cù mạnh chiến giận tới mức giật phăng kim ống chuyển trên tay cười lạnh nói một tên tổng giám đốc sáng tạo khoa học kỹ thuật nho nhỏ liền muốn đối nghịch với bổn thiếu gia bổn thiếu gia sẽ cho anh ta chết thế nào cũng không biết Lý Cường cẩn thận nói cù thiếu gia trên đầu anh còn có vết thương không nên tức giận tên giám đốc đó có muốn cũng chẳng thể chạy được đi đâu anh muốn chỉnh tên tiểu tử họ Trần kia cũng chỉ là chuyện tính bằng giây bằng phút. cậu nói đúng, bổn thiếu gia muốn đối phó với tên họ Trần kia, so với việc bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. chân mày của mạnh chiến cầu lại, kiêu ngạo nói, vậy bổn thiếu gia phải chơi anh ta một chút đã. lý cường lại nói, thiếu gia, vậy tôi đi phao tin tức ra ngoài, tên giám đốc sáng tạo khoa học kỹ thuật đó làm việc vi phạm quy lệ. Tất cả các công ty chi nhánh dưới cờ cụ thị dừng lại các hạng mục đang hợp tác với bọn họ. Cụ Mạnh Chiến gật đầu một cái. Nhớ giải quyết gọn gẽ một chút. Đừng để người ta nắm đành chui. Lý Cường nói, vâng, tôi đi làm ngay đây. Lý Cường, Cụ Mạnh Chiến gọi lại, chuyện bên Thịnh Thiên làm đến đâu rồi? Nhắc tới Thịnh Thiên, gương mặt Lý Cường đầy vẻ khó khăn. Lý Quỳnh của Thịnh Thiên từ trước đến nay vô cùng thần bí. Không ai có thể nắm được hành tung của anh ta. Lần này nói anh ta ở Giang Bắc nhưng cũng chỉ là lời đồn đại không có ai có chứng cứ xác thực. Cù mạnh chiến vút ve chán bị thương vẻ kêu căng đã mất đi phân nửa Tiếp tục xài thuộc hạ dưới chướng cậu đi thăm dò nhất định phải tra ra được hành tung cụ thể của anh ta. Lần này nếu như không gặp được anh ta phía bên lão già kia tôi cũng khó ăn nói. Cù thị và diệp thị xác thực là xí nghiệp số một số hai trong nước nhưng tập đoàn thịnh thiên của nhà họ Trần lại là tập đoàn Xí nghiệp số 1 số 2 toàn cầu. Nhà họ Trần mới thực sự là đứng trên đỉnh kim tự tháp. Xí nghiệp của Cù Thị hai năm nay kinh doanh vẫn không có gì khởi sắc, muốn tiếp tục làm lớn, vậy đường ra duy nhất của bọn họ chính là tìm đến nhà họ Trần. Người nhà họ Cù hai năm nay cũng đều nghĩ biện pháp liên lạc với người nhà họ Trần, ra nước ngoài tìm kiếm, lùng sục khắp trong nước nhưng vẫn không giò được tung tích. Theo tin đồn 2 tháng trước Ly Quynh đứng đầu tập đoàn Thịnh Thiên muốn về nước phát triển địa điểm chính là thành phố Giang Bắc đang bừng bừng hưng thịnh tin tức này vừa lộ ra rất nhiều thương nhân đều tụ tập đến Giang Bắc cũng chỉ vì có thể gặp được Ly Quynh một lần nếu may mắn được anh hợp tác vậy thì chuyện kiếm tiền cả đời này liền không lo nữa rồi trên đường về Giang Nhung mấy lần thử bắt chuyện với Trần Việt muốn anh hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này nhưng cứ vừa mở miệng Lại bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Việt dọa cho nốt xuống bụng. Về tới nhà, cô kéo kéo ống tay áo của anh, hết sức mềm mỏng nói, "Trần Việt, anh hãy nghe lời tôi một lần đi, chuyện này anh không nên nhúng tay, đó không phải là chuyện của anh, nên để tâm đâu Trần Việt nhìn cô, đưa tay đặt phía sau gái cô, để để cô nhìn thẳng mình dịu dàng nói, "Sang Nhung, tin tưởng tôi." Chỉ mấy chữ đơn giản lại giống như có sức mạnh kỳ lạ, từng chút từng chút rót vào trong thân thể sang nhung gương mặt tái nhợt của cô cũng từ từ khôi phục lại huyết sắc sang nhung nhìn anh mí môi xen dạt nói trần việt sao anh không hỏi một chút vì sao tôi lại bị nhốt ở đồn cùng anh trần việt sờ sờ mặt cô có chút đau lòng nói sang nhung bất kể là bởi vì nguyên nhân gì em chỉ cần nhớ sau lưng em luôn có tôi là được chuyện của cô anh đã biết từ ba năm trước thậm chí còn được xem là người có một nửa liên quan Đám người bại hoại nhà họ cụ đó 3 năm trước làm tổn thương cô Giang Nhung lúc ấy còn chưa phải là người của anh Anh không xen vào Cũng không cần thiết phải quản Hôm nay Giang Nhung là vợ anh Anh liền không cho phép bất kỳ người nào Khiến cô phải đau lòng khổ sở Cho dù là huyết mạch trí thân cũng không được Tôi Giang Nhung trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện Mấy lần muốn nói ra với Trần Việt Nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra miệng Chuyện 3 năm trước Là vết thương trong lòng cô Cô không muốn vạch trần vết sẹo của mình cho người khác nhìn. Cô vẫn luôn cố gắng quên đi quá khứ không vui, cố gắng nhìn về phía trước. Mà hôm nay, điều cô muốn làm chính là như lời Trần Việt nói, tin tưởng anh. Bất kể thế lực nhà họ Cù lớn như thế nào, bất kể Cù mạnh chiến có thể làm ra thủ đoạn bị bợm gì, cô chỉ cần binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì lấy đất ngăn, nhà họ Cù có mạnh hơn đi nữa, cũng không thể một tay che trời. Giang Nhung yên lặng than thở một tiếng, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trần Việt, tôi bảo người chuẩn bị thức ăn, em đi ăn một chút. Giang Nhung lắc đầu, tôi không đói. Trần Việt ôm cô, vậy đi tắm đi. Giang Nhung gật đầu, đi về phía phòng tắm. Lúc từ trong phòng tắm đi ra, Trần Việt đang vưng một chén canh gừng đi vào. Cái này loại bỏ tính hàn, em uống một chén đi. Giang Nhung nhận lấy chén nước, uống từng ngụm nhỏ, cười dịu dàng với anh. Cảm ơn. Trần Việt đặt cái chén qua một bên. kéo chằn cho cô. Thời gian không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Ngày mai đi làm lại tới trễ bây giờ. Ừ. Giang Nhung ngoan ngoãn nằm vào trong chăn, đôi mắt to như nước trong veo nhìn anh. Tôi ngủ cùng em. Trần Việt nằm xuống bên cạnh cô, một tay cầm tay cô, một tay nhẹ nhẹ vỗ lưng của cô, chỗ cô chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh vốn ở thành phố bên cạnh đàm phán một hạng mục, đột nhiên nhận được điện thoại nói Giang Nhung xảy ra chuyện. Anh không chỉ hoãn một khắc, liền chạy về. Ai biết được vẫn là về trễ, khiến cô bị nhốt mấy giờ đồng hồ. Cô chỉ là một cô gái còn chưa đầy 24 tuổi, bình thường có mạnh mẽ như thế nào đi nữa. Đột nhiên, gặp phải loại chuyện này, nội tâm khẳng định vẫn còn vô cùng hoảng sợ. Nhưng khi cô nhìn thấy anh, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, thậm chí còn tận lực cùng anh cười nói. Giang Nhung càng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nội tâm trần Việt càng muốn thương yêu cô. Là chồng cô, anh hy vọng mình có thể chăm sóc cô thật tốt. Cả đời này cũng không muốn khiến cô bị tổn thương thêm lần nào nữa. Xác nhận Sang Nhung đã ngủ, Trần Việt lặng lẽ đứng dậy đi tới thư phòng, gọi một cú điện thoại. Lục Diên, xử lý xong chuyện này đi, ngày mai tôi không muốn nghe thấy bất cứ lời đồn đại nào về chuyện này. Nói xong, Trần Việt cạch một tiếng cúp điện thoại, cũng không để ý người ở đầu điện thoại bên kia đã nghe rõ ý của anh hay chưa. sang Nhung ngủ vô cùng không an giấc Trong miệng không ngừng kêu gì đó Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng bàn tay Cũng đã sắp cau thành một nắm Cô lại nằm mơ Là ác mộng mấy năm nay thường xuyên Làm cô sợ Trong mộng một đám người đối với cô Chỉ chỉ trò trò Mắng nhà họ sản thư hương thế gia, Làm sao có thể nuôi dạy ra cô đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy Ngay cả người đàn ông của chị Cũng muốn cướp Những người thân của cô Đều ở bên cạnh cô nhưng không một ai đứng ra nó giúp cô thậm chí đáng sợ hơn là những tin tức này chính bọn họ tự mình tung ra ngoài cô há miệng muốn giải thích nhưng không nói ra một chữ chỉ có thể trơ mắt nhìn những ánh mắt khinh bỉ kia nghe từng người từng người mắng chửi nhung là người mẹ yêu thương nhất của cô đang gọi cô mẹ sang nhung dùng sức lực thật lớn mới kêu được một từ như vậy khi cô đưa tay ra muốn nắm chặt lấy mẹ một khác sau Mẹ cô lại chảy nước mắt Quay lưng lại với cô Còn từ nhỏ đến lớn đều thông minh lanh lợi Tự lực cánh sinh Chị con Nói nhiều như vậy làm gì Nhà họ giản không một đứa con gái vô dụng bỏ đi như nó Lần này người nói chuyện chính là cha của Giang Nhung Cha trước kia Luôn là mặt đầy từ ái Giờ phút này lại trở nên vô cùng xa lạ Xa lạ đến mức Giang Nhung cảm thấy chưa từng gặp qua ông Giờ khác này cô cảm thấy sợi dây đàn luôn căng thẳng trong lòng mình đột nhiên đứt đoạn, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo. Cũng bởi vì cô từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ mạnh mẽ, cũng bởi vì cô làm mất lòng đại thiếu gia nhà họ Cù, cho nên cô nhất định phải là một đứa trẻ bị vứt bỏ hay sao. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá, tự như đi vào một hầm băng ngàn năm, lạnh đến nỗi khiến cả người cô run rẩy. Ngay khi Giang Nhung cảm thấy mình sắp bị nước đá nhấn chìm đi, Một đôi tay ấm áp kịp thời nắm tay cô lại Dùng sức kéo cô từ hầm băng ra ngoài Giang Nhung bỗng dừng mở mắt ra Đối diện với ánh mắt để quan tâm cùng nhu tình Trần, Trần Việt Mới tỉnh lại từ trong ác mộng sang Nhung không phân rõ rốt cuộc đâu mới là mộng Đâu là thực Có lẽ trên thế giới Căn bản không có sự tồn tại của Trần Việt Anh chỉ là một nhân vật xả tưởng cô nghĩ ra Để bầu bạn với mình mà thôi Trần Việt nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng của cô Giống như dỗ một đứa trẻ vậy Tôi kể chuyện cho em nghe nhé Anh biết cô gặp ác mộng Càng rõ ràng cô nằm mơ thấy gì Nhưng không nói tiếng nào Anh muốn dùng phương pháp của mình Dẫn dắt sự chú ý của cô Sang Nhung An Tĩnh Tựa vào trong ngực anh Khẽ gật đầu một cái Bất kể người tên Trần Việt này Có thật sự tồn tại hay không Chỉ biết rằng vào giờ khác này Anh là người có thể khiến cô không còn sợ hãi nữa trần việt xoa xoa đầu cô em có biết vì sao đôi mắt con thỏ lại có màu đỏ hay không chuyện lúc này lúc còn nhỏ sang nhung cũng đã từng nghe qua thế nhưng cô lựa chọn lắc đầu cô muốn nghe anh nói cô vừa mới lắc đầu liền nghe thấy giọng nói trầm ấm mà hấp dẫn của trần việt bởi vì khi nó đau mắt không nhỏ thuốc mắt nên mới có màu đỏ một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục như vậy lại bị trần việt xuyên tạc sang nhung không nhịn được vui vẻ hỏi Trước kia, anh đi học có phải rất thường xuyên ngủ gà ngủ gật hay không? Trần Việt gật đầu rất nghiêm túc nói hương nói vượn cũng có khả năng Giang Nhung dĩ nhiên không biết Trần Việt lúc nhỏ còn đi học chưa bao giờ phải xếp thứ hai tốt nghiệp đại học cũng là trường Harvard trong liên minh Ivy League lại chỉ dùng thời gian một nửa so với người bình thường lấy được học vị tiến sĩ Vậy anh nhất định không ít lần bị đánh đi sang Nhung đột nhiên có chút đáng thương nhìn anh thật không hiểu con trai các anh Lúc đi học suy nghĩ gì nữa Cô lại nói Tôi khi còn bé thành tích lúc nào cũng đứng nhất toàn trường Năm đó còn được cử đi học đại học nổi danh nhất thủ đô Nhưng chi hướng của cô không phải nằm ở đó Cũng không đi học báo chí ở trường đại học lớn nhất thủ đô Mà chọn ngành mỹ thuật mình yêu thích mơ ước lớn nhất của cô Chính là thiết kế ra chiếc áo cưới xinh đẹp nhất thế giới Khiến mỗi cô gái Đều có thể mặc vào thiết kế của cô Và trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình Thế nhưng giấc mộng này đã chấm dứt từ cái ngày cô vẽ xong bàn thảo áo cưới cho chính mình, sau này cũng chẳng cầm lên bút vẽ nữa. Nghĩ tới đây, thần sắc sang nhung lại ảm đạm, thật vất vả mới có được cuộc sống yên ổn, đột nhiên lại bị người tới phá vỡ. Hôm nay cô thật sự nhát đến mức đáng thương, thậm chí ngay cả dũng khí nói chuyện với Trần Việt về những chuyện đó như trước kia cũng không có. Cô không dám xác định sau khi anh biết rồi, còn có thể ung dung như ban đầu nói rằng, Không quan tâm quá khứ của cô Chỉ quan tâm đến tương lai cô nữa hay không Giang Nhung nhắm mắt lại Muốn rời khỏi ngược anh Nhưng chỉ vừa mới có động tác Lại bị anh vững vàng ôm lại Sau đó lại nghe anh nói Giang Nhung tôi là chồng của em Anh đã không chỉ một lần nhấn mạnh chuyện này Giang Nhung không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh Dưới ánh đèn ngả vàng như vỏ quýt Sắc mặt anh không còn lạnh lùng như ngày thường Thậm chí còn mang một vẻ dịu dàng nhàn nhạt, nhạt. vô cùng khiến người ta an tâm. Sang nhung gật đầu một cái, khóe môi dương lên cười một tiếng. Tôi biết rồi. Tôi là chồng của em. Năm chữ này kỳ thực rất đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Sang nhung đọc hiểu được ý tứ của Trần Việt trong đó. Cho dù không có tình yêu, anh cũng muốn là người chịu mưa gió cùng cô. nằm trong ngực Trần Việt, Sang nhung không bao lâu lại chìm vào giấc ngủ. Sau nửa đêm, Sang nhung ngủ rất say. cũng chẳng còn ác mộng tới quấy rầy cô. hôm sau còn tỉnh dậy từ sáng sớm. khi tỉnh dậy, trần việt vẫn là ngồi bên cạnh cửa sổ nghiêm túc đọc báo. nghe thấy cô thức dậy, anh ngẩng đầu nhìn qua, vẫn là câu nói ấy. dậy rồi à? hơn một tháng trôi qua, ngày nào cũng như vậy, một cuộc sống vô cùng bình thản, cũng chính là cuộc sống giang nhung luôn mơ ước. bất kể là xảy ra chuyện gì, luôn có một người bên cạnh mình như vậy, yên ổn sống cùng nhau. cùng nhau chầm chậm giả đi. Cô nhanh chóng ngồi dậy, nở nụ cười sáng lạn. "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Trần." Bọn họ cũng không nhắc tới chữ nào chuyện xảy ra ngày hôm qua, dường như những chuyện đó đều chưa từng xảy ra vậy, hoặc chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi thứ vẫn còn nguyên chỗ cũ. Trên bàn ăn sáng, Giang Nhung hỏi Trần Việt, "Anh hôm nay vẫn phải đi công tác sao?" Trần Việt trong miệng còn thức ăn không trả lời, chỉ lắc đầu một cái. lượng công việc chất đống mỗi ngày của anh thật không phải thứ người bình thường có thể tiếp nhận được nhưng hôm nay anh phải ưu tiên xử lý của vị giám đốc sáng tạo kỹ thuật đó đã miên miên kêu ẳng ẳng mấy tiếng muốn hấp dẫn sự chú ý của mẹ từ tối qua đến sáng sớm hôm nay nó đều là cô quạnh một mình nó rất không hài lòng sang nhung ôm lấy miên miên dụ dụi vào mặt nó một cái miên miên tối qua mẹ quên mua thức ăn ngon cho con mất rồi hôm nay nhất định sẽ mua về cho con Bên miền miên lại dụ vào lòng Sang Nhung hai cái, sủa vài tiếng thể hiện nó bỏ qua cho mẹ rồi đấy Trần Việt để đỗ xuống nhìn Sang hơi hít mắt một chút trong lòng chỉ có một ý nghĩ con tiểu bạch cẩu này thật chứa mắt Sang Nhung vẫn không muốn ngồi trên xe Trần Việt tới công ty Trần Việt cũng không ép hai người lại một chiếc một sao đến công ty giờ làm việc buổi sáng rất nhiều đồng nghiệp đứng trước cửa thang máy thấy Trần Việt ánh mắt mọi người đều đổ tới Tổng giám đốc Trần Ừ, mỗi lần như vậy Trần Việt đều chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng Rồi dẫn theo hứa Huệ Nhi Cùng Lục Diên đi vào thang máy cao cấp chuyên Việt Để lại cho mọi người một bóng lưng lạnh lùng Trần Việt vừa đi Mọi người liền bắt đầu thảo luận Sao tôi lại cảm thấy Tổng Giám Đốc Trần Càng ngày càng đẹp trai cơ chứ Một người khác tiếp lời Vừa mới rồi tôi thấy Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Trần Hình như nhìn tôi một cái Thật kích động, thật hưng phấn quá đi Có người lại nói Mọi người nói xem Vợ Tổng Giám Đốc Trần rốt cuộc là thần Thánh Phương nào Cô ta có bị lực đến đâu Mới có thể có được Tổng Giám Đốc Trần yêu thích Hơn nữa còn cưới cô ta chứ Lại có người tiếp lời Tôi nghĩ nhất định phải vô cùng đẹp Vô cùng có khí chất Hoặc là một danh môn khuê tú Dù sao cũng không phải kẻ đi làm thuê như chúng ta đâu nha Sang Nhung nghe bọn họ thảo luận Mọi người trò chuyện đều liên quan tới Trần Việt Không một ai nhắc tới chuyện ngày hôm qua cô đánh ngất thiếu gia củ thị còn bị bắt tới đồn công an giam nửa ngày chuyện này làm cho giang nhung có chút bất ngờ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút cũng liền biết là nhờ có ai củ mạnh chiến sẽ không hảo tâm như vậy giúp cô giấu giếm tin tức người làm như vậy cũng chỉ có trần việt trần việt xác thực là tổng giám đốc sáng tạo khoa học kỹ thuật nhưng là chức danh giám đốc sáng tạo khoa học kỹ thuật này so với củ thị quả thực là không đáng nhắc tới chỉ sự củ mạnh chiến xuất thủ với trần việt Trần Việt ngay cả đánh trả tìm một con đường sống cũng không có. Cô không phải là không tin tưởng năng lực của Trần Việt, mà là quá rõ thế lực nhà họ Cù cùng với thủ đoạn xử sự của Cù Mạn Chiến. Nghĩ tới những chuyện này, Giang Nhung hít một hơi thật sâu, bất luận như thế nào, cô cũng phải nghĩ được biện pháp, không thể để Trần Việt dính líu vào chuyện này. Trong lúc Giang Nhung đang vô cùng lo lắng, điện thoại di động lại nhận được tin nhắn mới, cô mở ra đọc một chút. trên đó chỉ viết một hàng chữ đơn giản yên tâm làm việc mọi chuyện đã có tôi đọc xong tin nhắn này sang nhung theo bản năng nắm chặt điện thoại di động dường như làm như vậy liền có thể cảm giác được sức mạnh trần việt truyền cho cô sau khi tới phòng làm việc sang nhung mới biết được tinh huy lấy lý do phòng sáng tạo kỹ thuật dùng quan hệ bất chính lấy được hạng mục hợp tác bên tinh huy liền chấm dứt hạng mục hợp tác giữa hai bên quả nhiên cô biết rằng Cù mạnh chiến tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định Chỉ là không nghĩ tới động tác của anh ta lại nhanh như vậy Ánh mắt của đồng nghiệp phòng nghiệp vụ nhìn Giang Nhung cũng trở nên là lạ Người khác không biết hôm qua cô đến Tinh huy Nhưng người của phòng nghiệp vụ đều biết Có lẽ đã có người biết chuyện cô đánh bị thương đại thiếu gia củ thị Cho nên cũng dùng ánh mắt nhìn tội nhân nhìn cô Những ánh mắt còn ác độc hơn thế này Giang Nhung đều đã sớm lĩ giáo qua Cho nên... lại ánh mắt như vậy vẫn chưa hù được cô. Lợi Mỹ đá một cước vào bàn làm việc, ghế ngồi trượt một cái rồi đến bên Giang Nhung. Giang Nhung, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Nhung mí môi cười một tiếng. Có xảy ra chuyện gì sao? Giang Nhung, chúng ta là đồng nghiệp tốt, là bạn tốt. Những chuyện cô không muốn nói với người khác, có thể nói với tôi. Tôi bảo đảm không nói cho người khác biết. Lợi Mỹ dựa vào vai Giang Nhung hạ thấp giọng hỏi, ngày hôm qua. Không phải cô đến tìm Tổng Giám Đốc Lưu, bàn chuyện hạng mục mới hay sao? Vì sao bọn họ đột nhiên ngừng quan hệ hợp tác với chúng ta rồi? Vũ Văn Minh cũng đi tới, có chút bận tâm liếc nhìn Giang Nhung, lại quay đầu nhìn sang Lâm Mỹ. Lâm Mỹ công việc của cô nếu rảnh rồi, thì tới đây làm sổ sách giúp tôi. Lâm Mỹ liếc mắt bất mãn phàn nàn. Vũ Văn Minh, anh chỉ biết che chở Giang Nhung, sao từ trước tới nay không thấy anh ra mặt giúp tôi nói chuyện. vũ văn mình theo bản năng nhìn sang nhung một cái lại nói cô chớ có nói nhảm vũ văn mình biết rõ chuyện sang nhung đã kết hôn nhưng cũng không bà tám đến công ty nói bậy nói bạ có lẽ là không muốn gây nên rắc rối cho giang nhung cũng có lẽ vì còn ôm một tia ảo tưởng. giang nhung cười một tiếng đều đi làm cả đi những chuyện này người của tổng giám đốc trần sẽ xử lý còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng cùng lúc đó tại phòng làm việc của giám đốc sáng tạo kỹ thuật Lục Diên đang chăm chỉ nghiêm túc báo cáo tình hình với Trần Việt. Anh ta nói: Tổng giám đốc Trần, tất cả mọi chuyện đều theo như phân phó của anh chuyển xuống rồi. Chúng tôi sẽ khiến tiểu tử họ cù kia đắc ý một thời gian. Những ngón tay thon dài của Trần Việt gõ nhẹ xuống bàn làm việc, hồi lâu sau mới nói: Những chuyện này còn xa lắm mới đủ. Lục Diên và Hứa Huy Nhi nhìn nhau một cái, hai người bọn họ ở bên cạnh Trần Việt cũng sắp xỉ mười năm. Nhất thời thật không hiểu Trần Việt Rốt cuộc muốn gì. Trần Việt đột nhiên chuyển đề tài. Tôi cần thêm một người thư ký nữa. nghiệp vụ bên sáng tạo kỹ thuật cũng không nhiều. Cạnh Trần Việt trừ Lục Diên và Hứa Huệ Nhi, hai trợ lý đặc biệt ra còn có bốn thư ký nữa. Theo lý thuyết là đã đủ rồi. Bây giờ Trần Việt lại muốn có thêm một người thư ký nữa. Hai người này chỉ cần suy nghĩ một chút nên hiểu ra được ý định của Trần Việt. Hứa Huệ Nhi lập tức nói Chuyện này để tôi làm. rất nhanh hứa Huệ Nhi gửi một cái điện thư nội bộ nội dung là tổng giám đốc Trần cần thêm một thư ký nữa hơn nữa phải lập tức nhậm chức giám đốc các ban ngành có thể đề cử một nhân viên thích hợp tin tức vừa truyền đi nữ nhân viên các ban ngành lập tức liền xô chào đối với vị trí thư ký tổng giám đốc này cũng nhao nhao muốn thử có thể làm thư ký tổng giám đốc đồng nghĩa với việc một bước liền gia nhập vào tầng lớp khác nói không chừng còn có thể cùng tổng giám đốc phát sinh chuyện gì hoặc kể cả không thể cùng tổng giám đốc xảy ra chuyện, nhưng ngày nào cũng được nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh cũng là một chuyện vô cùng hoàn mỹ rồi rất nhanh giám đốc phòng nghiệp vụ triệu quân tình nhận được điện thoại của hứa Huệ Nhi nghe đối phương nói quản lý triệu, phòng các cô có ai thích hợp hay không tất cả các nhân viên triệu quân tình đều cân nhắc một lần không ai tốt nghiệp từ chuyên ngành văn học cả liền thanh thật trả lời trợ lý hứa, phòng tôi thật sự không có ai Hứa Huệ Nhi khẽ cười quản lý triệu thật sự không có sao triệu quân tình đã lăn lộn nhiều năm như vậy từ một nhân viên quèn leo lên chức vụ giám đốc phòng nghiệp vụ không có bản lĩnh mẫn tiệp cùng khéo léo sao có thể có thể hành sự được vì vậy cô lại cân nhắc một lần nữa toàn bộ nhân viên phòng nghiệp vụ lúc nghĩ đến Giang Nhung trước mắt cô sáng lên trợ lý hứa cô xem Giang Nhung có được hay không trợ lý hứa đầu điện thoại kia hài lòng cười Giang Nhung Chính là Giang Nhung lần trước phụ trách hạng mục với Tinh Huy. Triệu quân tình gật đầu, đúng vậy chính là cô ấy. Hứa Huệ Nhi giả bộ suy tư một hồi, dường như đang cố gắng nhớ lại người này, một lát sau còn nói. Tôi thấy cô ấy làm việc cũng cơ chí, sẽ để cô ấy thử việc một thời gian. cúp điện thoại, Triệu quân tình nghiêng đầu qua lá chắn cửa sổ nhìn ra khu làm việc bên ngoài. Mọi người đều đang trâu đầu ghé tai, gì chỉ có Giang Nhung đang chăm chỉ làm việc. Cô không khỏi không thừa nhận Giang Nhung là một người trợ thủ vô cùng đắc lực của cô. Ba năm qua, Giang Nhung chân đạp đất, từng bước từng bước một leo lên, cố gắng làm việc nhưng cho tới bây giờ cũng đều chưa từng giành công. Cho dù là cấp trên của Giang Nhung, triệu quân tình vẫn rất tán thưởng năng lực cùng thái độ làm việc của cô. Nhưng triệu quân tình đối với Giang Nhung không hoàn toàn chỉ là sự tán thưởng của cấp trên đối với cấp dưới. Sâu trong nội tâm của cô ta còn có một loại sợ hãi. sợ rằng bản thân mình có thể bị thay thế. Nếu một khi Giang Nhung bắt đầu được công nhận mà cô ta còn chưa leo được lên chức vụ cao hơn, như vậy cô ta vô cùng có khả năng bị Giang Nhung thay thế. Trước mắt cô ta thắng Giang Nhung ở thẩm niên công tác, những phương diện khác thật không dám khẳng định cô ta có thể vượt trội hơn Giang Nhung. Hôm nay, nếu trợ lý hứa bên cạnh tổng giám đốc coi trọng Giang Nhung, có thể đưa Giang Nhung đến bộ phận thư ký, chuyện này đối với cô ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Triệu quân tỉnh nhấc điện thoại nội tuyến đến điện thoại trên bàn của Giang Nhung. Giang Nhung, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhận được điện thoại của Triệu quân tỉnh khiến trong lòng Giang Nhung có chút thấp thảm. Có điều, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh vào phòng làm việc của Triệu quân tỉnh. Triệu quân tỉnh tỏ ý mời cô ngồi, sau đó mới nói. Mới vừa rồi, trợ lý hứa gửi điện thư nội bộ cô hẳn đã xem rồi. Giang Nhung gật đầu. Xem rồi ạ. Triệu Quân Tình nói tiếp, "Tôi đề cử cô đi, trợ lý Hứa bên kia cũng đồng ý, cô đi sắp xếp một chút đi." Giang Nhung dừng một chút mới nói, "Giám đốc, tôi ở phòng nghiệp vụ đã được 3 năm, còn muốn tiếp tục làm việc dưới tay chị. Đi làm thư ký tổng giám đốc, chính là đi làm cũng phải đối mặt với Trần Việt, Giang Nhung không muốn như vậy." Triệu Quân Tình đánh giá cao Giang Nhung, nhưng dường như muốn xem cô có phải thật lòng hay không, lát sau cô ta mới nói tiếp. Chuyện này đã quyết định Nếu cô thật sự không muốn đi Có thể nói chuyện trực tiếp với trợ lý hứa Giang Nhung cũng biết Đây không phải việc triệu quân tình có thể quyết định Cho nên sau khi ra ngoài Nên gửi cho Trần Việt một tin nhắn Trần Việt tôi muốn tiếp tục làm việc Ở phòng nghiệp vụ Sau khi gửi tin nhắn đi Cũng không thấy Trần Việt trả lời Ngược lại là nội bộ công ty không bao lâu sau Liền nhận được một bức điện thư Chuyện thư ký tạm thời gác lại đó mọi người không cần tiếp tục rằng co đám nhân viên nữ đang nhào nhào bỗng cảm thấy một trận mất mát cơ hội thật vất vả mới xuất hiện tại sao đột nhiên biến mất thật khiến người ta đau lòng ngược lại triệu quân tình không kìm được mà nhìn sang nhung ở khu làm việc phía ngoài thêm mấy lần ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu lại liên tưởng đến chuyện xảy ra ở biệt thự bích hải lần trước cô ta đã có thể khẳng định sau lưng sang nhung có chỗ dựa chỉ là tòa núi này là tổng giám đốc hay trợ lý hứa bên người tổng giám đốc thì còn chưa biết được Trần Việt đột nhiên nghĩ điều Giang Nhung đến làm việc bên cạnh là bởi vì không muốn nhìn chuyện giống như hôm qua phát sinh nhận được tin nhắn của Giang Nhung anh theo bản năng muốn tôn trọng quyết định của Giang Nhung không muốn cưỡng ép cô làm bất cứ chuyện gì Giang Nhung là vợ anh mà không phải là đồ chơi của anh hay là thứ gì khác giữa hai người bọn họ là quan hệ bình đẳng ai cũng không có quyền quyết định thay đối phương sau khi nghĩ như vậy một câu nói hủy bỏ chuyện thêm thư ký lại khiến cho Lục Diên và Hứa Huệ Nhi kinh ngạc một trận, bao nhiêu năm rồi chỉ cần là chuyện Trần Việt đã quyết định thì chưa bao giờ thay đổi mà hôm nay lại bởi vì một chuyện nho nhỏ như vậy phá tiền lệ. Có điều chuyện này cũng không có gì đáng hiếu kỳ, trước kia Trần Việt còn độc thân, bây giờ là vợ chồng rồi, cân nhắc vì vợ mình cũng là chuyện thường mà thôi. Củ thị tuyên bố qua công ty chi nhánh dưới cờ củ thị sau này sẽ không còn bất kỳ hợp tác nào với phòng sáng tạo kỹ thuật nữa. Bên này cũng cử người ở phòng quan hệ xã hội đại diện đến, nhưng xem ra hiệu quả không tốt lắm. Nhất thời, Tổng Giám đốc Trần phía này dường như đang phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Đọc được tin tức này, chân mày củ mạnh chiến khẽ nhách, lộ ra một nụ cười không sợ ý tứ. Một Tổng Giám đốc nho nhỏ ngành sáng tạo kỹ thuật cũng muốn đấu với anh ta sao? Anh ta có hàng ngàn phương pháp khiến tên họ trần kia trở về lò tái chế. Lý Cường thấy chủ nhân tâm tình tốt lập tức nói. Cù thiếu ra, tin tức của chúng tôi một khi đưa ra ngoài, tên giám đốc bên kia ngay cả xoay đường sống cũng chẳng còn. Cù mạnh chiến nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay cười lạnh một tiếng. Chớ đang ý quá sớm, nhiều khi những gì thấy bên ngoài chưa chắc đã là thực. Lý Cường nghi ngờ nói. Cù thiếu xa ý của anh là... Tên họ Trần kia Nếu có thể khiến lão già trịnh thắng Đích thân đi đón người Chỉ dựa vào một điểm này liền không thể coi thường Cù mạnh chiến lạnh lùng Nhìn Lý Cường một cái Sau này làm việc nên dùng đầu óc nhiều một chút Đi theo bên cạnh bổn thiếu gia nhiều năm như vậy Mà vẫn còn cù lần Cái tên Trần gì gì đó Trông có vẻ không có năng lực phản kích Nhưng cũng không thể lơ là không đề phòng Ai biết được anh ta sẽ có thủ đoạn gì Lý Cường lập tức trần chó gật đầu một cái, cụ thiếu gia nói phải, sau này tôi hành sự sẽ dùng đầu óc nhiều hơn. cụ mạnh chiến lại nói, sai người quan sát tên nhất cử nhất động tên họ trần kia, cho tôi xảy ra tình hình gì khác lập tức phải báo ngay. lý cường nói, sai người theo dõi anh ta để anh ta không dở được thủ đoạn gì phải không ạ? cụ mạnh chiến giơ tay lên tập văn kiện liền vỗ vào đầu lý cường, vừa rồi bổn thiếu gia vừa nói gì với cậu? Cậu cho rằng bổn thiếu gia đang đánh rắm cho vui thôi sao cù thiếu gia tôi Lý Cường sờ động một cái Vừa vô tội vừa ấm ức Anh ta thật không biết Mình lại làm sai chỗ nào cù mạnh chiến khoát tay Bảo người chuẩn bị xe Hôm nay cậu đi chơi việc của cậu Chớ theo bổn thiếu gia mà làm hỏng đại sự Lý Cường dĩ nhiên biết đại sự của mạnh chiến nói là chỉ cái gì Lập tức nịnh hót cười một tiếng cù thiếu gia Có muốn tôi đặt phòng trước hay không anh cùng hai cô nhà họ giản cụ mạnh chiến lạnh lùng nhìn lý cường một cái lạnh lùng nói cút nếu Giang Nhung tùy tiện cùng anh ta như vậy sẽ không phải là Giang Nhung đi ba năm rồi còn làm anh ta nhớ mãi không nguôi Nhung trong lòng cụ mạnh chiến lặng lẽ gọi tên cô còn nhớ trước kia Giang Nhung thích nhất được anh ta gọi như vậy mà cô cũng sẽ nghịch ngợm gọi anh ta một tiếng cảnh cảnh sẽ vô cùng bá đạo nói hai chữ cảnh cảnh chỉ thuộc về một mình cô những người khác đều không cho phép gọi nhưng cũng qua lúc Giang Nhung vẫn là gọi đầy đủ tên họ anh ta cô nói ba chữ Cù Mạnh Chiến mới có thể hoàn toàn thể hiện anh ta Giang Nhung của khi đó tính tình nóng như lửa nhưng cũng sẽ có một mặt đáng yêu dịu dàng của thiếu nữ sẽ tự do phòng khoáng mà nũng nịu với anh ta sẽ quấn lấy anh ta bắt anh nói yêu cô cô giống như một cái mặt trời nhỏ đi tới đâu cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt đàn ông ở đó cô tự tin ưu tú như vậy anh ta làm sao có thể không thương cô quan hệ giữa nhà họ củ và nhà họ giản rất kỳ lạ người nhà họ giản ở trước mặt nhà họ Cù theo bản năng sẽ cúi mình ứng với câu nói kia nhà họ giản chính là một cây leo phụ thuộc nhà họ Cù. nhưng Giang Nhung không giống vậy ở trước mặt người nhà họ củ cô vẫn có tự tin và kiêu ngạo của cô cho tới bây giờ đều sẽ không cúi đầu sau khi bọn họ yêu nhau cô lại càng cố gắng học tập Mục đích chính là muốn làm một người phụ nữ Có thể đứng bên cạnh anh ta Năm cô học đại học năm thứ hai, Anh ta nói trước tiên sẽ làm lễ đi hôn với cô Sau khi tốt nghiệp Hai người sẽ cử hành hôn lễ Khi đó anh ta cho rằng cô sẽ từ chối Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Vậy mà cô đồng ý Lý do rất đơn giản Cô nói em vẫn luôn chuẩn bị Làm cô dâu của cụ củ mạnh chiến Anh có thể đặt em trước Chờ đến khi em đủ ưu tú Cũng chính là lúc em sẽ gả cho anh Năm đó cô mới 19 tuổi Còn chưa tốt nghiệp đại học Hai nhà họ cố sản cũng không có tổ chức lễ đinh hôn hoành tráng Chỉ là hai bên tụ họp ăn chung một bữa cơm Xem như đã đinh hôn Sau đó cô càng cố gắng học tập Cố gắng thiết kế áo cưới Mặc dù còn ở trường học Nhưng áo cưới do cô thiết kế Đã có chút danh tiếng Rất nhiều phòng làm việc đều tới tìm cô Lần đầu tiên cô kiếm được tiền Lên mời anh ta đi ăn cơm Bên bàn ăn cô tự hào nói với anh ta Cô mạnh chiến em cảm thấy ánh mắt anh thật sự rất không tệ anh cười nhìn cô có ý gì cô nói em bây giờ có thể tự mình kiếm tiền còn kiếm được không ít sau này nếu là anh thất nghiệp em có thể nuôi anh rồi nghĩ đến hết thảy những chuyện này trong đôi mắt của mạnh chiến hiện lên chút nhu tình đúng vậy nhung của anh ta vẫn luôn là ưu tú cùng tự tin như vậy còn yêu anh ta sâu đậm như vậy nhưng sau đó chính anh đã phá hủy hết thảy những thứ này còn khiến cô tổn thương sâu sắc như vậy, chớ mắt nhìn cô buộc phải đi tha hương, mà anh ta chẳng thể làm gì được. ba năm trôi qua, anh ta đã có đủ năng lực và cơ hội lần nữa đến bên cạnh sang nhung. lần này bất luận như thế nào, anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay. nhung, cù mạnh chiến nhẹ nhàng gọi tên cô. lần này bất luận phải dùng biện pháp gì, tôi cũng nhất định sẽ giữ em bên cạnh. cù thiếu gia, tài xế chờ đã lâu. ngài còn muốn ra ngoài hay không? Mặc dù Cố Mạnh Chiến đã đuổi Lý Cường Cút, nhưng chủ nhân còn chưa ra khỏi cửa, anh ta sao dám rời đi trước? Cố Mạnh Chiến phục hồi lại tinh thần, che giấu đi ưu tư, đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, Giang Nhung đang bận rộn làm việc, điện thoại di động bỗng vang lên, cầm lên nhìn là một dãy số lạ hoắc, cô vẫn lễ phép nghe, "Alo, xin chào." Cố Mạnh Chiến hạ giọng nói, "Nhung, anh đang ở quán cà phê thượng cách cạnh công ty em em ra ngoài đi chúng ta nói chuyện một chút được không nghe thấy giọng của cụ củ mạnh chiến chân mày giang nhung nhớ một cái theo bản năng muốn cúp điện thoại nhưng lại nghe thấy anh ta nói đến em có thể không đến nhưng phải tự gánh lấy hậu quả anh ta biết cô tại sẽ không bằng lòng gặp anh ta chỉ có dùng loại thủ đoạn này mới có thể buộc cô tới gặp chỉ cần có thể khiến cô trở lại bên cạnh anh ta anh cũng không quan trọng sẽ dùng thủ đoạn gì so với cô hẳn anh ta dùng thủ đoạn điều khiến anh ta lo lắng hơn chính là vĩnh viễn mất đi cô sang Nhung mí môi bàn tay cầm điện thoại di động siết chặt lời từ chối không nói được ra miệng bởi vì cô sợ cù mạnh chiến lại dùng thủ đoạn gì nếu chỉ là một mình cô cô ngược lại sẽ không sợ cù mạnh chiến sợ thủ đoạn nhưng bây giờ Trần Việt cũng đã bị kéo vào chuyện này cô không muốn anh bởi vì mình mà bị sinh líu sang Nhung hít một hơi thật sâu từ trong kẽ răng Nặn ra một chữ Được Cô tắt máy cầm áo khoác lên đi Chỉ mất hơn 10 phút đã đến địa điểm Cù Mạnh Chiến hẹn trước Quán cà phê thượng cách Vừa mới tới lầu dưới quán cà phê Cô liền thấy Cù Mạnh Chiến ngồi bên cửa sổ tầng 2 Anh ta cũng nhìn thấy cô Cười cười vẫy tay với cô Hình ảnh như vậy Giang Nhung đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa Chuyện cũ từng chút Lại trào về trong trí óc cô Giang Nhung đã từng không ít lần cùng Cù Mạnh Chiến ước hẹn khi đó cô hạnh phúc ngọt ngào biết bao mà hiện tại trong lòng Giang Nhung cũng chỉ có một loại cảm giác chán ghét bấy nhiêu Cô không muốn gặp lại người đàn ông này chút nào nhưng lại không thể không tới gặp anh ta Giang Nhung lại hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định lại suy nghĩ Sau khi lên lầu Cù Mạnh Chiến vẫy vẫy tay với cô Nhung, anh ở đây Trước kia Giang Nhung rất thích người đàn ông này dùng giọng điệu như vậy gọi tên mình mà hôm nay sang nhung lắc đầu một cái không muốn nhớ tới những chuyện khiến lòng cô chua sót nữa đi tới phía đối diện anh ta ngồi xuống sau khi cô ngồi xuống liền theo bản năng liếc chán cù mạnh chiến một cái thấy vẫn còn dùng vài xô băng bó không biết vết thương thế nào cù mạnh chiến cười một tiếng nhung em đang quan tâm anh đấy ư sang nhung không phủ trận anh đang quan tâm vết thương anh ta chỉ là bởi vì vết thương này là do cô tạo nên Cô cũng không muốn bởi vì người đàn ông không đáng này mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Sang Nhung nhìn anh ta lại càng không tìm được cảm giác đau lòng như hôm qua. Tâm tình bình tĩnh ngoài dự liệu, ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới. Cô yên lặng, cô mạnh chiến lơ đẩy ngoắc gọi nhân viên phục vụ bưng lên một ly cà phê nói Anh nói, đây là mùi vị em thích. Sang Nhung bình tĩnh nói, cô thiếu ra anh muốn gì thì cứ nói Tôi không có thời gian ở đây lãng phí với anh Trước kia luôn là thức đêm phát thảo bản thiết kế mệt nhọc lên uống cà phê một đoạn thời gian rất dài Giang Nhung thiếu cà phê liền không được có điều sau đó cô đã bỏ rồi chỉ khi buồn ngủ không chịu được gần như không còn đụng tới cà phê nữa 3 năm rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện đã thay đổi Giang Nhung cô tự nhiên cũng không phải ngoại lệ nhưng cô cũng không muốn mở miệng giải thích bởi vì không còn cần thiết nữa Cù mạnh chiến lại nói Nhung uống cà phê trước đi Chúng ta từ từ nói chuyện Giang Nhung mím môi Cù thiếu già nếu anh hẹn tôi tới đây Vậy chúng ta liền nói chuyện cho rõ ràng Mong anh sau này chớ Nhung Cụ mạnh chiến không muốn nghe thấy cô từ chối Cắt ngang lời cô nói Lần này tới Giang Bắc tìm em là thật lòng Anh hy vọng em có thể bình tĩnh lại Nghe anh tâm sự một chút với em Nói đi Giang Nhung bưng lên cốc cà phê uống một hớp Cô muốn nghe xem anh ta còn mặt mũi nói ra những lời ba hoa gì Cù mạnh chiến giơ tay cầm tay cô còn chưa có chạm tới Giang Nhung lập tức rủ tay lại lạnh lùng lấy anh ta một cái Bàn tay Cù mạnh chiến đưa ra rơi vào khoảng không hậm hực thu lại lúc này mới nghiêm mặt nói Nhung cùng anh trở về đi chúng ta bắt đầu lại Ồ Giang Nhung chỉ cảm thấy giống như nghe được lời nói đùa hoang đường nhất trên thế giới Lời như vậy mà Cù mạnh chiến Cũng có mặt mũi nói ra Anh ta cảm thấy Giang Nhung cô Cũng giống như anh ta không biết xấu hổ Xảy ra những chuyện kia rồi Còn có thể làm lơ tất cả Xem như chưa có gì phục vụ cho tôi một ly sữa bỏ nóng. Sau lưng đột nhiên truyền tới Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính Khiến cơ thể Giang Nhung hơi chấn động Có lẽ củ mạnh chiến và những người khác Cũng không chú ý tới giọng nói này Nhưng Giang Nhung cô biết Đó chính là Trần Việt Lúc cô tới còn không thấy anh Anh đến đây lúc nào? Ngồi sau lưng cô bao lâu rồi? Anh đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của cụ Mạnh Chiến bảo cô. Nhất thời trong đầu Giang Nhung là một mảnh rối loạn Cụ Mạnh Chiến trước mặt nói những gì, cô gân bản đều không nghe thấy. Trong đầu chỉ nghĩ tới Trần Việt sẽ nhìn cô thế nào thôi. Cô theo bản năng, nắm chặt tay thành quả đấm, cắn chặt môi, căng thẳng đến sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Cụ Mạnh Chiến thấy thần sắc Giang Nhung khác thường, cho rằng lời của mình đã thuyết phục cô lại bồi thêm. Nhung, em phải tin tưởng anh. Tình cảm của anh đối với em cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Giang Nhung không phản ứng. Cù Mạnh Chiến tiếp tục thâm tình nói: Nhung, chỉ cần em bằng lòng cùng anh trở về, anh bảo đảm vị trí bà cố là của em. Bà Trần, ly sữa bò này là ông Tần nói tôi đưa tới. Hứa Huệ Nhi bưng một ly sữa bò đưa cho Giang Nhung cười một tiếng. Ông Tần có chút việc cần nói, sai tôi nói với bà một tiếng. mong bà hãy chờ muối một lát cảm ơn giang nhung biết đây là trần việt giúp cô giải vây vậy tôi đi trước có chuyện gì cô cứ gọi tôi hứa huệ nhi chào xong cười lùi ra giang nhung mí môi quay đầu nhìn lại thấy trần việt cả người ô phục màu xám cho đang cùng lục Diên bàn luận gì đó thấy cô quay lại anh cũng nhìn về phía cô cười nhẹ khẽ gật đầu với cô giang nhung cũng gật đầu với anh một cái nội tâm đột nhiên bình tĩnh lại khói mù mới vừa rồi còn bốc trên đỉnh đầu xớp mắt đã không một thấy tăm hơi cô nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay sắc mặt cũng từng chút khôi phục lại bình thường cô lại tiếp tục nhìn về phía cù mạnh chiến thấy sắc mặt anh ta trở nên âm trầm nghe anh ta lạnh lùng nói em kết hôn rồi trước kia giang nhung còn cảm thấy ngoại hình cù mạnh chiến không tệ thế nhưng chỉ mới so sánh với trần việt một chút bất luận là tướng mạo khí chất hay thái độ làm người cù mạnh chiến kém hơn không chỉ có một nửa giờ khắc này sang nhung rất muốn cảm ơn cù mạnh chiến cảm ơn anh ta năm đó không lấy cô ba năm sau cô mới có thể gặp được người đàn ông ưu tú như trần việt một cử chỉ nho nhỏ của trần việt khiến nội tâm sang nhung bình lặng lại không ít nói chuyện cũng có khí thế hơn cù thiếu gia đúng nhanh nghe thấy tôi đã kết hôn rồi mong anh sau này không nên tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa cù Mạnh Chiến dương mắt nhìn Trần Việt phía trước, đối phương lại chỉ lo nói chuyện, căn bản cũng không để ý tới ánh mắt của anh ta. cù Mạnh Chiến không muốn tin Giang Nhung đã kết hôn rồi, ở trong lòng anh ta Giang Nhung nhất định vẫn còn yêu anh ta. Giang Nhung có lẽ vẫn còn trách anh ta đã làm chuyện sai lầm, nhưng anh ta tin rằng chỉ cần mình cố gắng một chút nhất định có thể lấy về trái tim cô. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Nhung lại nói, cô đã kết hôn rồi. Nhung, em cho rằng tùy tiện ở trên đường kéo một người tới đây diễn một chút, anh liền tin là em sẽ kết hôn rồi sao? Củ mạnh chiến quả quyết không muốn tin Giang Nhung thật sự đã kết hôn rồi. Giang Nhung đáp, tôi không cần thiết phải giải thích với anh, có tin hay không là tùy anh, anh chỉ cần nhớ đừng tới cuối giày cuộc sống của tôi nữa là được. Giang Nhung, em làm sao dám? Cù mạnh chiến cắn răng nói ra mấy chữ, sắc mặt chưa bao giờ hung ác kinh người như vậy. Giang Nhung nói, Cù mạnh chiến, tôi kết hôn là tự do của tôi Anh có tư cách gì nói như vậy với tôi Đừng quên Chuyện lúc đầu anh làm Khiến người ta gây tởm thế nào Chẳng lẽ sau khi anh ta làm ra chuyện Khiến người khác buồn nôn như vậy Giang Nhung Cô vẫn phải đối với anh ta quyến luyến không quên Lập gia đình Còn phải đợi anh ta cho phép hay sao Giang Nhung Cô cho tới bây giờ Đều không phải là tuyết phụ nữ ngốc như vậy Sẽ không ngốc đến mức Vì người đàn ông không đáng này mà chờ cả đời Cù mạnh chiến giận tái mặt Cắn răng âm trầm nói Nhung, anh đã cho em cơ hội Là em không biết quý trọng Sau này bất luận có xảy ra chuyện gì Cũng là em tự mình chuốc lấy Giang Nhung liếc anh ta Thấp giọng nói Cù mạnh chiến, nếu anh còn là đàn ông Thì có chuyện gì cứ nhắm vào tôi Nếu anh dám đụng tới anh ấy Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh Chân mày Cù mạnh chiến cau lại Vô cùng phách lối cuồng ngạng nói Dám động đến người phụ nữ của buồn thiếu gia Tôi thật muốn đi xem anh ta, có bản lĩnh như thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thành Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.